Tia hồng ngoại phí tổn tương đối thấp, nhưng là nó hiệu quả cũng không có phòng trộm cửa sổ hiệu quả hảo, cũng không phải trăm phần trăm, có thể phòng ngừa trộm cướp, đại khái ở tám mươi phần trăm sát suất đi. Trân viện cảm thấy tặc cũng thực thông minh, đời sau ăn trộm ngành sản xuất bắt kịp thời đại, tia hồng ngoại đã sớm bị phá giải, thứ này hiện tại dùng còn có thể, nhưng là cũng không dùng được mấy năm, khả năng liền sẽ bị đào thải. Tám mươi cũng đã thực không tồi, cái này tia hồng ngoại kỹ thuật cầu ngài nhất định giúp chúng ta chỉ đạo Trương Ngạn Bình biết bất luận cái gì sự tình đều không thể làm được hoàn mỹ, cái này sát suất muốn so năm rồi cuối năm trộm cướp án phát sinh số lượng khẳng định có thể giảm bớt rất nhiều. Mọi việc đều không thể một ngụm ăn cái mập mạc, có thể có tám mươi phần trăm liền thấy đủ đi. Nếu là không đúng sự thật, có thể là không phần trăm tổn thất càng thêm thảm trọng. ăn trộm tên móc túi đạo tặc như cũ hành hành Ngô Thành, càng đến cuối năm càng thêm vô pháp vô thiên. Trân Viện lại nói, cái này Tia Hồng Ngoại ta nguyện ý cùng cảnh sát hợp tác, các ngươi tới tuyên truyền. Ta tới tìm kẻ thứ ba bán, như vậy bên ngoài còn có thể tín nhiệm chúng ta sản phẩm. Đến nỗi cuối cùng doanh số cái dạng gì, vẫn là muốn từ các ngươi cảnh sát tới lật tẩy. Nếu là bán không ra đi nói, dư lại khiến cho công an bộ tới mua đi. E giờ, Chương Ngạn Bình đánh giá một chút giá cả, cảm giác cái này nếu tổn thất nói, bọn họ cũng có thể gánh vác hởi, Hơn nữa cái này tia hồng ngoại phòng trộm hiệu quả tốt, lời nói cũng không nhất định sẽ xuất hiện tổn thất. Tóm lại có thể mạo hiểm thử một lần. Nghĩ nghĩ thống khoái gật đầu nói trần lao sư đây là hẳn là ngài giúp chúng ta làm phòng trộn cảm ứng khí cái này tổn thất như thế nào cũng không thể làm ngài tới gánh vác hai người ăn nhịp với nhau trước thương lượng hảo nếu kiếm lời nói đều cấp trần viện nhiều lắm cấp công an bộ một bộ phận nhỏ tuyên truyền phí tổn phí dụng mặt khác tiền toàn về trần viện vốn dĩ cũng là trần viện chính mình kỹ thuật chính mình phí tổn có thể trợ giúp công an bộ giải quyết lớn như vậy chuyện chương nạn bình cũng đã phi thường thấy đủ nhưng là nếu tổn thất nói dù sao cũng là từ công an bộ trước nói ra Cuối cùng mua không ra đi, liền tương đương với cái công an bộ chính mình cùng Trần Viện mua này đó tia hồng ngoại báo nguy khí. Trần Viện tìm đại nhà xưởng dựa theo chính mình kỹ thuật chế tác năm trăm đài tia hồng ngoại báo nguy khí, tia hồng ngoại cảm quang hiện tại cũng có, chẳng qua còn không có nghe nói có thể làm báo nguy khí. Nàng đây cũng là toàn thị đệ nhất phân, đại nhà xưởng lão bản thật đúng là tò mò. Vốn là Trần Viện cùng hắn cố vấn vấn đề, sau lại trái lại biến thành hắn có vấn đề cố vấn Trần Viện. Nếu không phải ký đơn đặt hàng hiệp nghị. Này lao bản đều cố ý tưởng đem tia hồng ngoại báo nguy cảm ứng khí mua Samsung dưới, hắn cho rằng thứ này là có tiềm lực đi, đáng tiếc ra giá không cao, bị Trần Viện cấp cự tuyệt. Trần Viện hiện tại đã cùng Trương Ngạn Bình hợp tác, khẳng định không thể lại bán đi, nếu là doanh số thật sự hảo về sau, lại bán độc quyền cũng tới kịp, đến lúc đó thứ này không phải có lợi thế, khả năng càng dễ dàng nói cái giá tốt, nhưng là nếu không hảo bán, không thích hướng thị trường, đó chính là một đống rắc rưởi, bạch đưa tiền cũng chưa người muốn. Lấy nàng đối hiện tại nhân dân tiêu phí xem hiểu biết, lúc này mới vừa giải phóng 02 năm, đúng là sinh hoạt trình độ dần dần bắt đầu để cao thời điểm. Mọi người càng nguyện ý đem tiền tiêu ở an mặc cùng các loại sinh hoạt giáo dục trợ cấp mặt trên, đối với báo nguy khí thứ này, may mắn tâm lý nói cho bọn họ sẽ không tao nội trộm cướp, mua có khả năng không dùng được, cũng là lãng phí tiền. Càng có rất nhiều nhân dân giáo dục trình độ còn không có đề đi lên, không tán thành phòng trộm khí kỹ thuật, cho nên Trần Viện cũng không xác định. Thứ này rốt cuộc có thể hay không có thị trường, cụ thể còn muốn xem Trương Ngạn Bình như thế nào thao tác, tuyên truyền không đến vị cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Có đôi khi làm buồn bán liền cùng khai manh hộp giống nhau, không đến cuối cùng sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết kết quả là cái gì. Trương Ngạn Bình đem 500 đài tia hồng ngoại cảm ứng khí, trở đi về sau, trên người thật giống như có một khối nặng trĩu đại thạch đầu, nhất sợ hai chính là báo nguy khí ở trong kho an hôi, cuối cùng biến thành phế liệu, không có phát huy đến nó hẳn là có giá trị. Nơi này mỗi một đài báo nguy khí công năng xuất xưởng thời điểm đều kiểm tra đo lường qua, Trân Viện cũng tự mình xác nhận quá không có vấn đề, cho nên mới giao cho Trương Ngạn Bình mang đi. Kế tiếp mấy ngày bọn họ đơn vị bên trong nhân viên, tìm báo chí, tìm nhà ga quảng cáo, nơi nơi tuyên truyền báo nguy khí chỗ tốt. Hơn nữa đồng thời còn muốn chiếu cố bản chức công tác, công an nhân viên lại mệt lại vội, chính là mặc cho bọn họ như thế nào vội vàng tuyên truyền, chỉ trước mắt 5-6 thiên thời gian trôi qua. Lăng là không có nhấc lên một chút gọn sóng căn bản không có động tĩnh, chỉ có thiếu bộ phận thị dân do hỏi, nhưng là cũng không gặp ai nguyện ý tiêu tiền mua sắm. Rốt cuộc cái này báo nguy khí tuy rằng so sánh với phí tổn thấp rất nhiều, nhưng là cũng muốn mười mấy đồng tiền mới có thể mua tới. này đối người thường tới nói, thật sự không phải một bút số lượng nhỏ. nhìn trông chất như núi báo nguy khí, một đài cũng mua không ra đi, chính mình quay hàm đều sưng láo cao, trong lòng phi thường thượng hỏa. Trương Ngạn Bình lúc này luôn uống, chẳng lẽ thật sự muốn tạm trong tay sao? Lúc trước tưởng chính là. Khả năng sẽ không hảo bán, cũng có thể sẽ doanh số không tốt, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có thảm như vậy đạm kết quả, một đài cũng mua không ra đi. Hắn kỳ thật sẽ không làm buồn bán, cũng không hiểu này nơi này học vấn, làm cả đời công an công tác, mỗi ngày tưởng đều là bắt giữ tội phạm phá giải án kiện, làm buồn bán là hắn manh khu, là hắn sẽ không. Về sau ai ở dám coi khinh nói làm buồn bán đơn giản, hắn cái thứ nhất không vui. Trương ngạn bình mỗi ngày trên mặt đều thập phần thảm đạm, Báo nguy khi đến sau lại đều thành hắn tâm bệnh. Nửa tháng về sau sự tình nên đón chuyển cơ. Tiêu hồng ngoại báo nguy khí rốt cuộc có cái thứ nhất chân chính khách hàng. Cái này khách hàng là một cái đồng sự gia thân thích, phía trước trong nhà bị trộm đạo quá, nhất thống hận ăn trộm đạo tặc. Đối với phòng trộm tự nhiên là thập phần chú ý, vừa nghe đồng sự tuyên truyền phòng trong khí, tự nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú, nói ra muốn mua sắm. Cái này khách hàng tên gọi là Lý Kim Ngọc, là cái hơn 40 tuổi đại tỷ. Nhà nàng còn không phải ngô thành nội thành nội, Lý ngô thành ngồi xe còn phải 2 giờ lộ trình, đại thật xa liền vì mua báo nguy khí. Này Tia hồng ngoại báo nguy khí mua trở về về sau, bên người người nghe nói nàng mua một cái công nghệ cao, đều có chút âm dương quái khí nói, Lý đại tỷ, ngươi là gan quá tiểu, trước kia bị trộm sợ sao, nói nữa nhà ngươi rốt cuộc có gì đáng giá đồ vật, này ngoạn ý trang bị thượng A, đừng đến lúc đó biến khéo thành vụng, tặc nghe nói nhà ngươi trang bị báo nguy khí, cho rằng ngươi là ở khiêu khích án địa phương khác không đi liền đi trộm nhà ngươi chương bảy mươi sáu bảy sáu canh một lý kim ngọc nghe xong về sau không cho là đúng nàng đều đã nhìn đến công an đồng chí biểu thị qua nhân ra cái này tia hồng ngoại cảm ứng khí thật sự phi thường thần kỳ chỉ cần là chạm đến cảm ứng trang bị đảo qua khu vực cảnh báo liền sẽ lập tức vang lên một cm khoảng cách đều có thể cảm giác có cái gì tới gần chính mình trang thượng cái này cũng là vì phòng ngừa ăn trộm trộm đạo đừng nói người trốn bất quá kiểm tra đo lường ngay cả tiểu động vật tiến vào đều sẽ văng lên, độ nhạy siêu cường. Nửa năm trước kia, các nàng gia đã từng bị ăn trộm cấp trộm đạo quá, một chỉnh năm thu vào đều bị đối phương chống đi, hơn nữa tất cả đều là cực cực khổ khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt. Trong nhà trải qua lần này tổn thất nhật tử đều mau quá không nổi nữa, xem bệnh tiền đều phải quản thân thích mượn, nhật tử quá thập phần gian nan bất quá từ kia lúc sau, phòng bị ý thức tăng mạnh đối phương diện này phi thường chú ý. Cho nên Lý Kim Ngọc cảm thấy mua sắm báo nguy khí là cái phi thường đáng giá sự tình, hơn nữa báo nguy khí mới mấy cái tiền, mua trở về liền có thể tận khả năng phòng ngừa trộm cướp, tổng muốn so sự tình đã xảy ra, được đến thảm thống giáo hấn hảo đi. Cho nên ở phòng trộm trộm phương diện này, chính là hoa lại nhiều tiền cũng không đau lòng. Đặc biệt là Lý Kim Ngọc cảm thấy, này tiền mua phòng trộm cũng tưởng rơi xuống ăn trộm trong tay, đến nỗi nghe được những người khác gâm dương quái khí trào phúng, cũng không để trong lòng, nếu nếu là đạo tặc còn muốn theo dõi nhà nàng lúc này gia tăng phòng bị vừa lúc có thể thí nghiệm một chút cái này phòng trộm khí hiệu quả trong nhà nàng bị trộm quá hiện tại cũng không có gì đáng giá đồ vật toàn bộ không còn phòng ở an trộm tới về sau cũng chỉ có thể là hưởng công một hồi bất quá nếu thật sự trộm cướp án kiện tần phát nàng hàng xóm nhóm mới hẳn là càng lo lắng đi lý kim ngọc lắc đầu nói lao vương đại tỷ an trộm lại đến nhà ta cũng không gì trộm đến hắn nếu là không chê nhà của chúng ta nghèo vậy tới bái Hơn nữa ta này tia hồng ngoại phòng trộm khí khá tốt dùng, đến lúc đó cho hắn trảo một cái hiện hành, vừa lúc báo thù sự tình lần trước, cách thời gian dài như vậy, ta cũng không cầu có thể đem tổn thất cấp truy hồi tới, chính là không nghĩ làm cái này ta cũng dung ngoài vòng pháp luật, thật sự là quá đáng giận. Vương Đại Tỷ tỏ vẻ một chút cũng không tin, nghe vậy càng là cười ra tiếng tới, ngươi nói thứ này có thể bắt được đạo tặc. Cũng quá buồn cười đi, đạo tặc là như vậy hảo chảo sao, thời buổi này ăn trộm một đám so hầu còn khôn khéo có thể làm ngươi bắt đến còn gọi ăn trộm sao ngươi thứ này xài bao nhiêu tiền a xem một chút cũng chẳng ra gì lý kim ngọc trong tay lấy tia hồng ngoại cảm ứng khí chính là một cái tiểu hộp nhựa còn có mấy cái đậu nành viên lớn nhỏ tiểu bóng đèn vừa thấy đều không đáng giá mấy mao tiền ngoạn ý một chút đáng tin cậy tính đều không có sao có thể trảo được đến tạc a nàng khẳng định là làm người lừa còn cấp bị nhân số tiền kia lý kim ngọc muốn cấp báo nguy khí chính danh nói ta mua cái này một bộ mười đồng tiền Mua tam bộ tổng cộng hoa 30 đồng tiền, ngươi xem nhưng đừng tiểu xảo nó, thật sự thực dùng được, bất luận cái gì vật còn sống chỉ cần là có độ ấm, đều trốn bất quá nó cảm ứng. Vương Lão đại tỷ vừa nghe càng đến không được, 10 đồng tiền một cái mua nó. Tiền nhiều không địa phương hoa đi. Cũng không biết nói ngươi ngốc vẫn là nói ngươi buồn, có này tiền liền mua đồ vô dụng, ta xem ngươi vẫn là không thiếu tiền. Lý Kim Ngọc vây vây tay, không tin liền tính, chuyện này không có cách nào giải thích. Dù sao ta tin tưởng có thể bảo đảm an toàn thì tốt rồi. Ai, ta xem ngươi lúc này vẫn là hưởng phí công phu. Vương Đại Tỷ nói xong về sau, mặt khác vây xem hàng xóm cũng nghị luận sôi nổi, tất cả đều không xem trọng thứ này thế nhưng có thể phòng trộm trộm, thật sự là bởi vì vẻ ngoài có chút keo kiệt, nhìn không giống công nghệ cao bộ dáng, đến nỗi cái gì dùng độ ấm cảm ứng, càng là nghe đều không có nghe nói qua kỹ thuật. So sánh với phòng trộm trộm tác dụng, còn không bằng ở nhà dưỡng điều cầu ở chung quanh rào chắn mặt trên phóng hai cái đầu nhọn cái đinh, lại cấp trên cửa cùng cửa sổ thêm đem khóa tới dùng tốt. Lý Kim Ngọc phòng trộm khí ở bọn họ trong mắt chính là dâu rịa, hơn nữa nghe nói giá cả như vậy sang quý, không có bất luận cái gì tác dụng, mua trở về chính là bạch hoa tiền. Mọi người tan đi, không ai tán thành thứ này phương pháp, có người thậm chí cảm thấy, cảm thấy Lý Kim Ngọc ý nghĩ kỳ lạ. Thời gian đảo mắt qua hơn 10 ngày, cách ăn tiết càng ngày càng gần, tính tính nhật tử tổng cộng còn có 45 thiên các đại học giáo thả nghỉ đông bộ phận làm công người bắt đầu trở về nhà một ít xí nghiệp nhà xưởng bắt đầu công việc lưu bù lên thường xuyên là tăng ca thêm giờ công tác làm tiểu sinh ý thương nhân lao bản tất cả đều chuẩn bị tốt tính toán ở an tết đại kiếm một bút bất hạnh chính là cư dân nhà ở khu vực gần nhất cũng không yên ổn đạo tặc đội thường xuyên gây án làm quần chúng ổ lên chính là tiểu thành trấn bên trong trong vòng một ngày liền đã xảy ra tam khởi mức thật lớn trộm cướp án toàn bộ thêm lên kim ngạch cao tới ba nghìn nguyên Trong một đêm nhân tâm hoảng sợ, không ít người đều lo lắng lên. Vương Đại tỉ ra một chút không lo lắng, bởi vì các nàng ra có cầu trông cửa hộ viện Pháp phi thường an toàn, chỉ cần có cái gì động tĩnh, kia cầu cái thứ nhất liền sẽ tê hơn nữa trong nhà nàng trong ngoài ngoại cửa sổ đều thực rắn chắc, hạ, muốn từ nhà bọn họ trộm đồ vật, kia chỉ sợ so lên trời còn khó. Hôm nay nàng cùng hài tử đi Hải tử mãi mãi ra ở cả đêm, ngày hôm sau mới hướng về nhà phương hướng đi, tới rồi cửa nhà cách đó không xa phương hướng cảm giác đặc biệt kỳ quái, sao lại thế này? cảm giác hôm nay đặc biệt tan tĩnh, động tĩnh gì đều không có, cậu tử là bị nói sao? cho nên không động tĩnh. Vương Đại Tẩu cảm giác không quá thích hợp, đã vội lôi kéo Hải Tử về nhà vừa thấy, nhìn đến cửa nhà khóa cư nhiên là hư rớt, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, vội vàng chạy tiến trong viện. Đại Hoàng Cẩu cứng đờ nằm trên mặt đất, không biết chết đã bao lâu. trong phòng mặt bị cướp sạch không còn, cái gì radio, đồ điện, tất cả đều không cánh mà bay chỉ cần là đáng giá đồ vật tất cả đều đã không có vương đại tỷ lúc này nếu là còn không biết đã xảy ra cái gì vậy đầu góc liền quá ngu ngốc hét thảm một tiếng đem sở hữu hàng xóm đều cấp dẫn lại đây công an tới về sau nhìn đến vương đại tỷ ngồi dưới đất gào khóc đầy mặt không dám tin tưởng trong miệng còn vẫn luôn không ngừng nhắc mãi tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy lý kim ngọc nhìn đến vương đại tỷ ra tổn thất thảm trọng trong lòng cũng không chịu nổi nàng nhưng trải qua quá này tư vị nửa năm trước Kia ngồi dưới đất khóc người chính là chính mình, hoàn toàn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đó là thiên đều sập xuống tư vị, tận thế tuyệt vọng cảm giác. Càng thêm căm hận cái này đạo tặc, đồng thời càng thêm tăng mạnh báo nguy khí sử dụng, cũng không sợ phí điện, mỗi ngày 24 giờ mở ra, ban đêm cũng ngủ không an ổn. Việc này qua đi không mấy ngày về sau, một ngày ban đêm yên lặng nhiều ngày báo nguy khí, rốt cuộc ngoài ý muốn văng lên. Lý Kim Ngọc cùng trượng phu từ trong ổ chăn mặt bừng tỉnh áo khoác đều không kịp xuyên liền vội vàng vội chạy ra tới hai người mới vừa ra tới liền nhìn đến trong viện có cái hắc ảnh đang ở điên cuồng chạy trốn ánh mắt co rụt lại nháy mắt phản ứng lại đây tiếng cảnh báo thật sự là quá trói thai này ăn trộm phỏng chừng cũng là hoảng sợ cả người đều nông phục hồi tinh thần lại từ rào chắn ra chuẩn bị xoay người đào tẩu bóng dáng thập phần hoảng loạn lý kim ngọc trượng phu cầm sẻn ba bước cũng làm hai bước trực tiếp lập tức đuổi theo trực tiếp một kích đánh vào đối phương trên vai An trộm kêu lên một tiếng lảo đảo một chút ngã trên mặt đất, hai phu thê phối hợp siêu mau, tuy rằng chưa làm qua loại chuyện này, nhưng là phẫn nộ làm cho bọn họ trên tay ngoài ý muốn thuần thủ, thành thạo liền đem đối phương cấp chói gô lên. Tích tích tích tiếng cảnh báo, còn ở tiếp tục. Lý Kim Ngọc ra động tĩnh, đem hàng xóm nhóm tất cả đều đánh thức. Thật nhiều người đều ra tới xem náo nhiệt, vừa nghe nói thế nhưng bắt được cái tật, kia càng là kinh ngạc đến không được. Một tới gần nghe được kia rung trời tiếng vang tiếng cảnh báo, nháy mắt chưa từng tỉnh ngủ ý thức trung thanh tỉnh lại đây bắt được tặc sao không nghĩ tới thứ này lại là như vậy hảo sử phía trước nhìn lầm thanh âm thật lớn a nay tặc thật là đáng giận a trộm phụ cận vài da nhưng xem như bắt được là cùng cái tặc sao thật sự là quá can rỡ đưa đến cục công an nhất định phải nghiêm trị vương đại tỷ ở trong phòng cũng nghe đến động tĩnh phủ thêm quần áo cũng thất hồn lạc phách chạy ra tới vốn dĩ bị trộm sự tình đã qua đi vài thiên nhưng là ra cửa về sau nhìn đến lý kim ngọc ra trong viện ăn trộm thảm hề hề nằm trên mặt đất đầy mặt là thương Nói cái gì đều không chế không được, đột nhiên Phát Điên lại khóc lên, lại còn có tiến lên điên cuồng đạp ăn trộm mấy đá. Người cái này xúc sinh à, thật là sát ngàn đao, làm gì không tốt, một hai phải trộm đồ vật, nhà ta có phải hay không ngươi trộm đến, mau còn tiền. Mau đem đem đồ vật đều cho ta còn trở về, bằng không ta phi lộng chết ngươi. Vương Đại Tỷ Điên cuồng mất khống chế khi, căn bản là không có suy nghĩ cái này ăn trộm, có phải hay không trộm chính mình ra một người, liền tính không phải lời nói, lúc này cũng cho rằng hắn là được bước thiết muốn phát tiết chính mình nhiều ngày tới nay thủ hận cùng áp lực. Vương đại tỷ, ngươi không chế một chút, cục công an nhân mã thượng liền tới rồi, này ăn trộm ở có tội cũng muốn có làm pháp luật trừng phạt hắn, nếu là đem hắn cấp đánh chết, ngươi không phải có tội sao? Vương đại tỷ nháy mắt liền đem đầu mâu nhắm ngay nói chuyện Lý Kim Ngọc, hôm nay ngươi là bắt được căn trộm, đứng nói chuyện không eo đau, cộng lại tổn thất người không phải ngươi, nếu là nhà ngươi bị cướp sạch không còn, ta xem ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Lý Kim Ngọc vừa định phản bác người khác lúc này nhìn không được nhân ra đây là ngươi hảo tâm nhắc nhở ngươi hơn nữa lý kim ngọc ra phía trước đều bị trộm quá một hồi sao không biết loại cảm giác này ngươi liền tính ném đồ vật cũng không cần đem hỏa khí chiếu vào không liên quan trên người bằng không thật không đáng đồng tình vương đại tỷ lại muốn hùng hùng hổ hổ nhưng là lúc này đã không ai để ý tới nàng đều đem lực chú ý đặt ở tới rồi công an đồng chí thượng công an đồng chí đã qua tới xử lý hiện trường lại làm ghi chép lúc này mới xong việc Lý Kim Ngọc cùng trượng phu vội xong rồi về sau, đều đã là ngày hôm sau dạng sáng, hai phu thê trong lòng đều có chút hoàng hốt, cảm thán này báo nguy khí là thật sự dùng tốt, cũng may mắn bọn họ phòng bị ý thức cường, bằng không lần này trong nhà còn sẽ tổn thất, hiện tại chẳng những không có tổn thất, lại còn có bắt được can trộm, thật là lại may mắn, lại vui mừng. Bất quá trải qua chuyện này về sau, tiêu hồng ngoại cảnh báo khí xem như ở cái này tiểu huyện thành hoàn toàn phát hỏa, báo nguy khí công năng được đến chính danh. Cư dân không ở bên ngoài biểu kết luận nó vô dụng. Ngược lại thông qua chuyện này, một truyền mười, mười truyền trăm, làm tất cả mọi người tán thành nó. Đại gia cảm thán, không trải qua quá ngoài ý muốn, Vĩnh Viễn không tin thứ này thế nhưng có như vậy tác dụng. Rất nhiều huyện thành thị dân sôi nổi chạy về phía Ngô Thành. Dựa theo Lý Kim Ngọc chỉ lộ, thực mau liền liên hệ tới rồi Trương Ngạn Bình hạ rất nhiều đơn đặt hàng. Trương Ngạn Bình trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực cô đơn, đều mau mất đi tin tưởng. Hắn thậm chí nghĩ tới nếu tự xuất tiền túi vậy tìm một ít thị dân tặng không, cũng son nện ở trong tay mặt cường. Nhưng là không nghĩ tới này đơn đặt hàng tới thật sự là quá ngoài ý mớn, hơn nữa lập tức còn tới nhiều như vậy, cảm giác giống bầu trời rất bánh có nhân giống nhau. Trưng 77077 500 đài cảnh báo khí thực mau tiêu thụ một quang, nhưng là đại đa số đều là người bên ngoài tới mua, nô thành người mua rất ít. Tiếp nối là tới rồi cuối năm, nô thành nhân dân doanh số mới gia tăng rồi lên, nhưng là đã mau đến ăn tiết trong lúc. Bởi vì đủ mua thời gian tương đối chế, năm trước trộm cướp hán vẫn là có rất nhiều phát sinh. Đây cũng là tương đối tiếp nối địa phương đi, chứ Ngạn Bình cảm thấy kết quả này cũng đã thực hảo, ít nhất đã mở ra nguồn tiêu thụ, báo nguy khí cũng không lo không người hỏi thăm. Hơn nữa hắn mạnh mẽ mở rộng cái này mục đích, từ đầu đến cuối đều không phải vì lợi nhuận, nếu hắn cá nhân có tiền nói, thậm chí sẽ cùng Trần Viện đem độc quyền cấp mua tới, nhưng hắn chỉ là cái bình thường cảnh sát, tài lực hữu hạn, chỉ có thể kết thúc chính mình cố gắng lớn nhất vì nhân dân làm được này đó. Báo nguy khí thành bạo hồng sản phẩm về sau, chân viện độc quyền liền có người mua, lại còn có không ngừng một cái, nàng cũng không ngừng một loại độc quyền, như vậy ngay cả phía trước nàng ở nhà ăn sử dụng vân tay khóa phòng trộm cũng có người mua sắm, tới khách hàng mỗi người đều là kẻ có tiền đại khách hàng. Chân viện cũng không lòng tham, dùng phi thường thích hợp giá cả bán cho trong đó hai cái khách hàng, rốt cuộc nàng chính mình liền tính là lại có năng lực, này đó kỹ thuật ở chính mình trong tay cũng chỉ là áp đáy còn không bằng bán cho mặt khác yêu cầu người tới sử dụng. Hơn nữa rất nhiều có tiền khách hàng thân phận cũng bất phàm, ở bọn họ trên tay có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng tới. Việc này hạ màn về sau, Đô Vĩnh Đảo Thực mau đã biết chuyện này, hắn phân phó Trương Sơ Đồng Bí Thư đến Trần Viện nơi này tới hiểu biết tình huống. Chủ yếu là nghe nói công an bộ giải quyết một cái không nhỏ nan đề, tự nhiên làm tốt này vài thập niên tới đều không có lãnh đạo có thể làm được sự tình, đừng nhìn phòng trộm việc này là tiểu, nhưng là trăm ngàn năm tới mặc kệ là cái nào thời kỳ cái nào lãnh đạo quản lý rất ít từng có như thế đại quy mô hạ thấp trọng cự án kiện. Không phải bởi vì năng lực không đủ, mà là bởi vì chuyện này quá khó từ căn bản thượng giải quyết, mà lần này đại biên độ giảm bất là bởi vì cư dân ý thức được báo nguy khí công năng là như thế dùng tốt, còn đề cao phòng bị ý thức, lúc này mới có lộ rõ hiệu quả. Đỗ Vĩnh Đảo chủ yếu là hâm mộ công an bộ lần này dùng chính là Trần Viện cống hiến kỹ thuật, hắn cảm thấy chính mình liền không nhìn lầm người, lại lần nữa không có làm hắn thất vọng hơn nữa đối phương năng lực quá ưu tú cơ hồ là toàn năng hình nhân tài lúc nào cũng sẽ từ trên người nàng phát hiện kinh hỉ hắn kỳ thật không nghĩ lộng minh bạch thiên tài là như thế nào luyện thành rốt cuộc chính hắn cũng là cái người thường liền tính mệnh chết ở chuyên nghiệp mặt trên cũng không đạt được trần viện độ cao chủ yếu là liền đối trần viện còn sẽ cái gì kỹ thuật tương đối tò mò trước kia cảm giác trần viện lợi hại là lợi hại nhưng là không rõ ràng lắm đến tận cùng có bao nhiêu lợi hại không biết nàng hạn mức cao nhất ở nơi nào đây là cái thần kỳ thiên tài Đỗ Vĩnh Đào cảm thấy có trần viện người này về sau, bọn họ thành thị sẽ phát sinh rất lớn thay đổi. Không ngừng chỉ là kinh tế thượng thay đổi, ngay cả khoa học kỹ thuật, văn minh cũng ở tiến bộ. Loại cảm giác này hiện tại còn không rõ ràng, nhưng là gần mới qua một năm, liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nếu là thời gian lâu rồi, kia chỉ sợ sẽ phát sinh càng nhiều lớn hơn nữa sự tình. Đỗ Vĩnh Đào đột nhiên có loại lo lắng, cảm giác chính mình có thể hay không khống chế không được, nếu là khống chế không được lời nói có thể hay không ra cái gì vấn đề hắn suy nghĩ cặn kẽ qua đi vẫn là quyết định cùng trần viện nói chuyện bởi vì không cùng trần viện nói chuyện vậy có người sẽ tìm hắn nói chuyện tóm lại là cái thực phiền toái sự tình công nghệ cao nhân tài sớm hay muộn sẽ bị quốc gia chú ý tới ngay kế trần viện tới rồi tỉnh văn phòng thư ký văn phòng cùng đỗ vĩnh đảo tới một hồi thập phần chặt chẽ nói chuyện cụ thể nói chuyện cái gì nội dung không ai biết được ngay cả trương bí thư cũng không biết bất quá trương bí thư chỉ rõ ràng hai việc Trần viện lại cấp đô Vĩnh Đảo cung cấp hạng nhất phi thường năng lượng cao kỹ thuật, đó chính là năng lượng mặt trời đỉnh viện đèn, dựa năng lượng mặt trời phát điện liền có thể sử dụng, thập phần tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Cái này kỹ thuật có thể thật sự ở các loại công cộng phương tiện thượng chiếu sáng công cụ, tỉ như đèn đường linh tinh, ưu điểm là tình điện, dùng một lần đầu nhập vài thập niên tiền lời, dư lại tới điện phí kia chính là một bút không nhỏ số lượng, cho nên thứ này phi thường chỗ hữu dụng, mở rộng một chút quan hệ đến toàn bộ tỉnh tiết kiệm được tới tiền hoàn toàn có thể lấy tới xây dựng thổ địa mặt khác chính là đỗ vĩnh đảo đáp ứng cấp trần viện cho vay kiến tạo tương lai thế giới chủ đề công viên giải trí trương bí thư nhìn đến cụ thể kim ngạch khi kinh ngạc thẳng tắp lưỡi đây là một cái hắn trước nay cũng không dám tưởng con số thiên văn cái này con số đi xây dựng một cái công viên trò chơi kia trường hợp thật sự là quá đồ sộ cũng quá mức không thể tưởng tượng Mấu chốt là Trương Bí Thư cảm thấy Đỗ Thư Ký như thế tín nhiệm Trần Viện có thể đem này số tiền cấp còn thượng liền rất lệnh người kinh ngạc, nếu là còn không thượng nói, chẳng phải là lại muốn đả thương gân động cốt, nợ ngập đầu, còn không phải quan hệ đến một người sự tình, nhị là một cái tỉnh nợ ngẩn. Nhưng là Đỗ Thư Ký nói, Trần Viện chính là cho hắn loại này nhất định có thể tự tin, cho nên mới cho vay cho nàng. Trên thực tế đổi thành bất luận cái gì một người, Đỗ Thư Ký đều sẽ không như vậy tin tưởng. Thật sự là bởi vì Trần Viện trên tay dụ hoặc quá nhiều, hắn liền muốn trên tay nàng kỹ thuật. Dùng kỹ thuật trả khoản vay, chuyện tốt như vậy, đỗ thư ký đương nhiên đồng ý. Hơn nữa mặc kệ Trần Viện có thể hay không đúng hạn còn tiền, nàng cá nhân sinh ra kinh tế tiền lợi là thật lớn, tỉnh nội kinh tế vẫn luôn ở tăng trưởng, căn bản không cần phạm sầu. Còn có công viên trò chơi xây dựng hảo về sau, kia còn không phải ngô thành cùng toàn bộ đồng tỉnh đi theo tiền lợi, đến lúc đó quang mỗi năm du lịch đều có thể kiếm được không ít tiền. Cho nên như thế nào tính đây đều là một bút thập phần có lời sự tình, không có lý do gì không đồng ý. Trần viện trên lưng kết xù nợ nần về sau, đột nhiên cảm giác chính mình có chút mỏi mệnh, quên nàng hiện tại là cái người thường, thân thể khẳng định không bằng từ trước. Bởi vì nàng thật lâu đều không có từ thẩm hoài trên người hấp thụ nguồn năng lượng, bởi vì mấy cái thẩm ra người bên trong nguồn năng lượng bản thân đều là hữu hạ, nếu là hút nhiều, cũng sợ ảnh hưởng bọn họ thân thể khí vận, thực dễ dàng xui xẻo sinh bệnh cho nên trần viện ngày thường chính là chính mình đủ dùng là được nếu có thể duy trì tự thân vận chuyển chứa được một ít đủ một tháng đến hai tháng sử dụng năng lượng cũng không quá lòng tham sẽ không hút bọn họ quá nhiều nhưng là gần nhất đao loạt kỹ thuật quá mức với thường xuyên trần viện cảm giác có chút mệt mỏi năng lượng mặt trời cùng kia hồng ngoại cùng vân tay khóa kỹ thuật đều thực tiêu phí năng lực nếu cống hiến ra một cái nguồn năng lượng liền sẽ chậm rãi khôi phục nhưng là dùng một lần cống hiến ra tới nhiều như vậy cái nguồn năng lượng không chiếm được khôi phục gần nhất lại không kịp cung ứng Liền xảy ra vấn đề. Chân viện trừ bỏ văn phòng, đi đường đều có chút thông thả, cả người đứng ở đầu đường biểu tình có chút hoảng hốt, đồng nhiên một trường báo chí thổi lại đây. Báo chí đầu đề chính diện thực thấy được viết một hàng tiêu đề hoa quốc phúc lợi vẽ số song sắc cầu đêm nay mở thưởng đây là vẽ số ra đời từ trước tới nay lần đầu mở thưởng. Vẽ số ra đời sao? Năm nay là mấy mấy năm. Bất quá cũng mặc kệ chuyện của nàng. Chân viện tùy tay ném xuống báo chí, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về ra, chạy nhanh tìm được Thẩm Hoài cảm giác chính mình hiện tại đặc biệt như là đói khát nữ yêu đói bụng muốn ăn hòa thượng thẩm hoài đang ở phòng bếp tẩy trái cây nghe được môn ầm một thanh âm vang lên khởi chính mình lao bà hấp tấp chạy vào trở về gì cũng không làm chuyện thứ nhất liền chạy đến phòng bếp tới giống cô a la giống nhau đem hắn ôm chặt lấy thân thể còn dùng sức hạt cọ hắn không phản ứng lại đây đều bị dọa tới rồi vừa định hỏi làm sao vậy liền nghe trần viện Hoa ở thẩm hoài trong lòng ngực sau một lúc lâu nhữ mày nghi vấn nói không thích hợp à? Nguồn năng lượng như thế nào sẽ ít như vậy? chương 78078 canh ngột. Trân Viện nhớ rõ gần nhất chính mình đều không có hấp thu thẩm hoài trên người nguồn năng lượng, hiện tại hắn nguồn năng lượng thế nhưng đều không cánh mà bay, này đến tổn cùng là chuyện như thế nào? Cảm giác so với chính mình tồn tại còn muốn quỷ dị sự tình đã xảy ra. Thẩm hoài trong thân thể nguồn năng lượng cư nhiên không cánh mà bay, việc này nghĩ như thế nào đều không có đạo lý, trong thân thể hắn nguồn năng lượng chẳng lẽ là chính mình tiêu hao rất sao? chân viện sửng sốt nửa ngày đều không có phản ứng lại đây thẩm hoài nghe được thê tử nói thầm thanh nghi hoặc xem nàng ngươi nói cái gì nguồn năng lượng ta không nghe rõ chân viện ngẩng đầu lại tỉ mỉ đánh giá thẩm hoài nghĩ có phải hay không bởi vì hắn nguồn năng lượng hữu hạn không có biện pháp kịp thời tái sinh dẫn tới rốt cuộc giống như cũng không nghĩ ra được sẽ là cái gì nguyên nhân còn có thể làm loại này nguồn năng lượng biến mất bất quá không có nguồn năng lượng đối trí năng hệ thống tới nói chính là thai nạn Đại bảo cùng nhị bảo nữ nữ còn không có ở nhà, bởi vì thả nghỉ đông về sau, chính mình ngày thường lại rất bận thường xuyên không ở nhà, không có gì thời gian đi bồi bọn họ, cho nên bọn nhỏ liền cùng Tô Vạn Hoa đi trang phục cửa hàng. Hơn nữa nhà mình có nhà ăn tương đối phương tiện, giữa trưa trực tiếp đi tương lai nhà ăn ăn cơm, giữa trưa căn bản là sẽ không trở về, nói như vậy lấy xa thủy cũng giải quyết không được tiến hỏa. Chân viện trước mắt càng ngày càng đen, trong lòng biết nếu là không thể lại kịp thời bổ sung năng lượng, liền sắp kiên trì không được. Hai nạn sắp buông xuống, mất đi tự mình không chế đó là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Nàng nghĩ nghĩ đột nhiên giữ chặt, lo lắng nhìn chính mình thầm hoài, chúng ta lại đi thử xem. Thầm hoài sướng sốt, sao lại thế này? Chân viện dùng mềm nhẹ tay, sơ sơ thầm hoài góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc nói, ngoan, cùng ta lại đây. Nàng giống một cái lửa gạt hảo nam nhân hư nữ nhân, ngữ khí mang theo vài phần mạn bất tận tâm, nhưng đồng thời lại ẩn chứa mười phần dụ hoặc, cho dù phía trước tràn ngập nguy hiểm cũng nguyện ý thể nghiệm một lần hoa mẫu đơn hạ thầm hoài trong lòng bang bang nhảy, không tự chủ được liền ngoan ngoan cùng trần viện vào phòng nhìn đến lao bà như thế kiểu nhu bộ dáng trong lòng rất khó bình tĩnh trên mặt có chút tường đỏ trần viện trên tay lôi kéo thầm hoài tiến phòng việc đầu tiên chính là đem bức màn cấp kéo lên tối tâm hoàn cảnh hạ không khí đột nhiên có chút kiểu diễm nếu cẩn thận nghe nói thầm hoài hô hấp đều có chút thô nặng hắn muốn nói lại thôi mở miệng lao bà dây tiếp theo làm hắn kinh ngạc chính là Trần Viện đột nhiên mạnh mẽ đem hắn cấp đẩy đến, nàng thân mình một hoài, như là như diều đứt dây, cũng ngã xuống một bên. Thẩm Hoài trong nháy mắt có chút che lại, bất quá ngay sau đó Trần Viện tay đột nhiên rôi hướng trên quần áo cúp áo, động tác phi thường nhanh chóng, trong miệng lẩm bẩm tự nói nói, nhanh lên, nhanh lên, không còn kịp rồi. Lão bà, không cần cứ như vậy cấp a, chúng ta chậm rãi tới, ngươi trước nói cho ta làm sao vậy. Thẩm Hoài cảm giác hôm nay Trần Viện có chút không quá thích hợp, từ lúc bắt đầu vào cửa đến bây giờ Nhiệt tình có chút quá mức, ngày xưa Trần Viện chính là vẫn luôn phi thường bình tĩnh, hôm nay tựa hồ nhiệt tình quá mức, tuy rằng hắn thực thích, nhưng là trong lòng lý trí còn tồn tại muốn làm rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì cái gì. Trần Viện suy nghĩ hỗn loạn, nhìn đến thẩm hoài như vậy biệt biệt nữ nữ đột nhiên đem quần áo dùng sức một xé, tuyết trắng cảnh tượng lộ ra tới một tảng lớn, lại thuần lại dục ánh mắt, để lộ ra một tia bất mãn, người rốt cuộc được chưa. Thẩm hoài trong nháy mắt thất ngữ giống như mặc kệ khi nào. Cái nào nam nhân đều phi thường kiêng kỵ nói chính mình không được đi, hơn nữa vẫn là chính mình tức phụ nói như vậy, kia phòng trường càng là phi thường không tiếp thu được. Được chưa, kia thử xem chẳng phải sẽ biết. Hắn nhất định sẽ làm lão bà vừa lòng chính mình, không thành vấn đề. Thầm hoài đột nhiên chủ động biến thành bị động, dùng tay ôm chặt chân viện, cầm một cái chăn giúp hai người che lại. Chân viện vừa lòng gật gật đầu, ân. Nửa giờ về sau, hệ thống nguồn năng lượng đột nhiên liên tiếp thành công, thân thể vẫn là khôi phục bình thường giống như vô số nhiệt lưu từ lỗ chân lông chậm rãi chui vào trần viện khắp người làm thân thể của nàng dần dần được đến thư hoãn cùng thời gian cảm giác đặc biệt thoải mái làm người vui đến quên cả trời đất nguồn năng lượng như là chạy xuyên cấp con sông có khi thay đổi rất nhanh có khi lại trở nên rất chậm bổ sung quá trình trở nên thật sâu nhợt nhạt làm hết thể trở ngại trở nên thông suốt vận hành còn giúp nàng khôi phục rất nhiều trước kia không có vận hành quá địa phương đều vận hành thậm chí tình huống như vậy làm nàng toàn bộ hệ thống đều thăng cấp lên từ kể bên tắt máy lâm vào vô tận hát cám nên đón sáng sớm kỳ thật cũng chỉ dùng ngắn ngủi khoảng cách lại có khác nhau như trời với đất thay đổi nhưng là cái này ngắn ngủi khoảng cách thật giống như là làm nàng đạt được tân sinh giống nhau lần này bổ sung trần viện trí năng hệ thống nên đón một lần triệt triệt để, để đại thanh tẩy so trước kia những cái đó tiểu đánh tiểu nháo bổ sung chính là hảo quá nhiều nguồn năng lượng dùng một lần liền có thể tràn ngập kiên trì thời gian còn tương đối lâu thật hoài trên người nguồn năng lượng không phải đã không có Nhị là nhợt nhạt hấp thu đã thỏa mãn trần viện sử dụng, chỉ có thể tiến hành càng sâu trình tự bổ sung. Bất quá có cái tệ đoan chính là, như vậy bổ sung phương thức thật sự là quá phiền toái một ít, hơn nữa thời gian có chút trường. Lại lần nữa kéo ra bức màn thời điểm, đã là hai ba tiếng đồng hồ về sau. Thẩm Hoài nhìn thê tử vẻ mặt thỏa mãn, hồng nhạt cái chán đã che kín một tầng rậm rạp mồ hôi mỏng đau lòng không thôi, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng ổn ổn, bắt đầu làm dọn dẹp chiến trường công tác. Trần viện mở to mắt rối người cảm giác cả người tràn ngập lực lượng tinh thần đều so giá trị tiền khá hơn nhiều chính là trên đùi cảm giác có chút toan trướng hẳn là bình thường hiện tượng nhìn đến trong ngoài vội trăng không ngừng thầm hoài thấy thế nào như thế nào đều đặc biệt thuẫn mắt đối hắn càng là vừa lòng cực kỳ thầm hoài biểu hiện đáng giá tán dương hơn nữa nàng cảm giác cùng như vậy bổ sung năng lượng số lần nếu là càng nhiều một ít liền càng tốt chính là sợ hắn thân thể theo không kịp chính mình yêu cầu tiết ấu trần viện nghĩ nghĩ đột nhiên lo lắng dò hỏi đến Lão công ngươi không sao chứ. Thân thể có nặng lắm không? Có hay không mệt? Thầm hoài hầu kết hơi hơi mất máy, thâm trầm tiếng nói sau một lúc lâu mới nói nói, thật sự không mệt, lại đến một lần cũng có thể. Nói xong hắn vẻ mặt chờ mong cùng nghiêm túc bộ dáng nhìn về phía chân viện. Chân viện còn lại là do dự, tuy rằng nàng cũng rất muốn a, nhưng là bổ sung năng lượng khẳng định đối thầm hoài tiêu hao không nhỏ, này liên tục đi xuống, hắn thân thể như thế nào có thể chịu nổi, cho nên vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Không được. Sợ ngươi hao tổn quá lớn. Thầm hoài vẻ mặt thở dài, đó là có bao nhiêu bất đắc dĩ liền có bao nhiêu bất đắc dĩ, trong lòng tưởng đều là như thế nào mới có thể càng tốt giống lao bà chứng minh chính mình rất tuyệt kia. Nếu không phải vì Trần Viện thân thể suy nghĩ, điểm này lượng vận động với hắn mà nói căn bản là không tính gì đó. Bất quá, không bao lâu lại nghe Trần Viện nói, vẫn là lần sau đi. Nam nhân vừa nghe đôi mắt lập tức sáng, nháy mắt trở nên thần thái sáng láng. Hắn vừa định kích động nói chuyện. Liên nghe Trần Viện lại lần nữa nói một câu làm hắn mừng rỡ như điên nói. Buổi tối thu thập chăn lại đây ngủ. Trưng 79079, canh 2. Trời biết Thẩm Hoài đến tuột cùng chờ những lời này đợi bao lâu, thật sự là cảm động đất trời cảm tạ lao bà đại nhân, rốt cuộc nguyện ý tiếp thu chính mình, này so với hắn đã làm bất luận cái gì sự tình đều không dễ dàng. Phía trước, Thẩm Hoài vẫn luôn cảm thấy Trần Viện cũng không có tiếp thu hắn, khả năng cũng là vì phía trước phát sinh sự tình quá nhiều dẫn tới cảm tình vẫn luôn trì trệ không tiến, cho nên hai người trên cơ bản là ở riêng ngủ. Hơn nữa ngày thường trong nhà có hài tử ở, hài tử cũng thích quấn lấy Trần Viện, chính mình muốn tiếp cận Trần Viện đều là không quá dễ dàng sự. Một phương diện tưởng cùng Trần Viện kéo gần quan hệ, lại sợ hài tử thấy được sẽ đối bọn họ tạo thành không tốt ảnh hưởng, hơn nữa ở nhà thời gian thông thường cũng là hữu hạn. Cứ như vậy một kéo lại kéo, lâu như vậy cũng không có tiến triển, cảm giác phi thường thất bại. Bất quá lao bà những lời này. Ở bên thai hắn nghe tới phảng phất là âm thanh của tự nhiên, làm hắn rốt cuộc đạt thành mong muốn. Thời gian đảo mắt tới rồi ăn tiết trước sau, từ trong nhà mua ô tô về sau, bọn nhỏ ra cửa đi học vẫn là đi bất luận cái gì địa phương, tất cả đều là ngồi trên xe, phía trước ở trường học phụ cận thời điểm, cũng bị hàn luyện đổ quá vài lần, nhưng là không có một lần làm nàng thực hiện được. Tự hồ là Trần Viện bắt được bằng lái, tự mình lái xe đưa hải tử đi học sự tình làm hàn luyện sợ ngây người, hơn nữa lại là ghen ghét lại là vô lực cảm giác cái gì đều tranh bất quá đối phương, lại còn có không có cơ hội tiếp cận hải tử. Hàn Uyển Kỳ thật có nghĩ tới đi trang phục cửa hàng tìm người, nhưng là vừa mới tới gần đã bị Tô Vạn Hoa cấp đuổi ra ngoài. thật sự một lần tới gần cơ hội đều không có. nếu là có lời nói, hiện tại cũng không đến mức không có gì tiến triển. hơn nữa nàng liền tính là cách xa xa kêu thẩm ra mấy cái hải tử tên, này mấy cái nhãi danh một chút cũng không để ý tới thải chính mình, cho nên thật sự không có cơ hội xuống tay. Hàn Uyển uổng có một viên muốn thượng vị tâm. Nhưng là nàng có ngốc cũng đã nhìn ra, thẩm ra người cùng đề phòng cấp giường như phóng nàng, nguyên bản trong tưởng tượng cốt truyện chẳng những không có trình diễn, trần viện cư nhiên còn quá thượng chính mình tưởng cũng không dám tưởng ngay lành. Nàng sinh hoạt phẩm chất cư nhiên có thể khai thượng xe hơi nhỏ, nay ở thập niên 80 là cái gì khái niệm, kia tuyệt đối là phi thường không thể tưởng tượng sự tình, hơn nữa thẩm ra liền tính lại có tiền, kia cũng không phải hiện tại làm giàu, thời gian đoạn không đúng, cốt truyện cũng không đúng, nơi nào đều không thích hợp cái này làm cho Hàn Uyển phi thường hoảng loạn, trong lòng ghen ghét trình độ tới rồi cực điểm, cho rằng Trần Viện thật là đi rồi cất chó vận, gà đến Thẩm gia chẳng những không có bị hưu, gà dừng thế nhưng trong một đêm bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Nhưng là nàng khẳng định đắc ý không được bao lâu, liền tính là cốt chuyện thay đổi, nhưng là nhân vật kết cục không phải dễ dàng như vậy thay đổi, nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh. Hàn Uyển suy đoán hẳn là Thẩm Hoài được đến cái gì kỳ ngộ, dẫn tới so kiếp trước còn muốn may mắn, rốt cuộc hắn chính là Nam Chủ nhị thúc là toàn bộ trong tiểu thuyết mặt trừ bỏ nam chủ may mắn nhất người, huống hồ hiện tại là phiên ngoại thiên. Ở phiên ngoại thiên bên trong, tiểu nam chủ đều không thắng nổi hắn nhị thúc một phần ngàn vật khí. Thầm hoài là khí vận chi tử, còn có được mạnh nhất bàn tay vàng, trên người hắn gặp phải hết thẻ xui xẻo sự tình, đều sẽ dễ như trở bàn tay hóa giải, ngay cả chân viện nữ nhân này cũng là sẽ không gây trở ngại hắn bước chân. Chân viện người vợ trước này ở trong sách trở thành hắn phiền thoái, đối với khí vận chi tử chính là trở ngại vận mệnh liền sẽ đem nàng cấp xử lý rớt chẳng qua là thời gian vấn đề tuy rằng hiện tại nhìn qua khả năng cùng cốt chuyện có xuất nhập nhưng hẳn là còn không có bùng nổ mà thôi hàn Uyển như vậy an ủi chính mình chờ đợi trần viện sớm ngày trở thành thẩm hoài phiền thoái chạy nhanh cho nàng xử lý rớt hết thể trở lại chính quy thì tốt rồi như vậy nàng liền có thể ôm đối phương ủi chia sẻ một ít khí vận nhưng là lưu tại ngô thành không sai biệt lắm mau hai tháng thời gian vẫn cứ là không có bất luận cái gì kết quả nếu là lại lưu lại đi nói Trên người tiền cũng không thể duy trì nàng tiêu dùng, hơn nữa cảm giác hiện tại sinh hoạt phi thường không tiện lợi, cùng tương lai xã hội kém xa. Hàn Uyển trong đầu xuất hiện một cái gọi là vô dụng cốt truyện từ ngữ, chắc hẳn phải vậy cho rằng này bộ phận thời gian mặc kệ là cái gì phương pháp thay đổi đều không có tiến triển, phải đợi tiếp theo cái tình tiết xung đột điểm mới có biến hóa, rốt cuộc pháo hôi cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều sẽ ở tình tiết lưu lại dấu vết, nói không chừng lần sau lưu lại bút mực đó chính là hạ tuyến thời điểm. Cái này trong lúc dù sao cũng không có biện pháp thay đổi, nàng lưu tại Ngô Thành cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đơn giản, Hàn Uyển ở Ngô Thành ở lâu như vậy nhà khách, trên người đã sớm không có tiền, huống chi lập tức tới rồi ăn Tết thời gian, cha mẹ đều ở thúc giục chính mình về nhà. Quyết tâm cắn răng mua về nhà vé xe lửa, đồng ý cha mẹ yêu cầu, tính toán về trước ra ăn Tết lại nói, chờ đến quá xong năm lại qua đây. Hàn Uyển thực mau từ Ngô Thành rời đi. Chân viện cùng thẩm hoài thương lượng qua đi tính toán hồi sông nhỏ thôn quê quán ăn tết bởi vì lần trước trần dược tiến viết thư lại đây thập phần tưởng niệm chính mình muốn trần viện trở về ăn tết khoảng cách chính mình rời đi quê nhà tính toán đâu ra đấy cũng gần một năm thời gian lý giải lao phụ thân tưởng niệm nữ nhi tâm tình khẳng định muốn thỏa mãn nguyện vọng này thầm hoài sảng khoái đáp ứng rốt cuộc hắn cũng không nghị ăn tết thời điểm đối mặt thẩm phụ gục xuống cùng trường bạch sơn dường như mặt ra, hơn nữa cùng trường quế lan nhi nữ quan hệ vốn dĩ liền không tốt tết nhất nếu là tiến đến một khối nháo ra cái gì mâu thuẫn còn chưa đủ bực bội. Hơn nữa ăn tết thẩm ra thân thích lui tới đông đảo, nhàn thoại cũng quá nhiều, ứng phó lên cũng thập phần phiền thoái. Cân nhắc dưới, còn không bằng cùng Trần Viện đi nàng quê quán, quá cái thanh tịnh hơn nữa tiêu giao tự tại năm, vừa lúc có thể mang theo ba cái hải tử cùng nhau trở về, chưng cầu tô vạn hoa ý kiến về sau, dì ba cũng phi thường nguyện ý đi Trần Viện quê quán ăn tết. Tô vạn hoa ngay từ đầu cũng không tốt ý tứ qua đi, bởi vì nàng đối với Trần Viện trước sau là cách một tầng quan hệ. Nhưng là từ khoảng thời gian trước Trần Viện mua xe về sau, chính mình tới tỉnh thành, cư chú tin tức, đã bị thẩm trường an cấp đã biết. Thẩm trường an vẫn luôn muốn tìm nàng nói chuyện năm đó sự tình, cái này lão không biết xấu hổ nam nhân, đều qua đi lâu như vậy cư nhiên còn nhớ mãi không quên, tô vạn hoa vừa nhớ tới việc này liền phi thường phẫn nộ. Khi đó tỷ tỷ mới vừa qua đời, thẩm trường an cư nhiên nói ra muốn tục huyền, hơn nữa cái thứ nhất đối tượng liền theo dõi chính mình. Một lần say rượu về sau, thiếu chút nữa làm đối phương thực hiện được. Tô vạn hoa sợ tới mức trực tiếp rời đi ngô thành núp vào, lúc ấy nàng chỉ là bình thường quả phụ, thế đơn lực mỏng cũng không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp nàng. Bọn nhỏ còn đều tiểu, nếu là đem sự tình náo đại, còn làm thẩm hoài bọn họ trưởng thành về sau như thế nào làm người, cho nên nàng liền ngạnh xinh xinh nhịn xuống khẩu khí này, lựa chọn chính mình rời đi. Bất quá này đã là mười mấy năm trước sự tình, nhưng là hiện tại nhớ tới vẫn cứ cảm giác còn là phi thường kinh hãi. Huống chi, thẩm trường an đã có tân thế tử. Cứ nhiên còn không biết tỷ hiểm liền qua đắng giận, nàng không rõ ràng lắm đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là chính mình cần thiết muốn nhiều hơn phòng bị chuyện này, thẩm trường ăn sẽ không có hào báo, hắn thực xin lỗi tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, về sau tuyệt đối sẽ vì chính mình làm được sự tình trả giá đại giới. Tô Vạn Hoa biết được Trần Viện thẩm hoài bọn họ muốn đi sông nhỏ thôn ăn tết, còn muốn mang theo ba cái hài tử, nếu là bọn họ đều đi rồi, trong nhà nhưng còn không phải là dư lại chính mình một người sao nghe nói lao tam ăn tết sẽ không tha giả tuy rằng cũng ở ngô thành nhưng là cùng không ở cũng không có gì khác nhau cho nên nếu là chính mình không đi theo bọn họ đi nơi khác ăn tết nói kia khẳng định khiến cho thẩm trường ăn có cơ hội đến lúc đó xảy ra sự tình vậy hoàn toàn nói không rõ cho nên tô vạn hoa đồng ý cùng trần viện bọn họ đi quê quán ăn tết một phương diện là vì tị hiềm nhiều khai thẩm trường an nhị phương diện cảm thấy hiện tại có xe đi nơi nào đều phương tiện đi nơi khác ăn tết cũng tương đối thả lỏng so lưu tại ngô thành muốn hảo chờ nàng đem gần nhất nhận được đơn đặt hàng đều làm ra tới cấp khách hàng giao hóa vậy có thể thanh thản ổn định cùng trần viện cùng đi nơi khác ăn tết chương tám mươi tám trần viện đem chính mình sinh ý đều an bài một chút bởi vì giao cho chu hoa phản ứng mặt khác cũng tương đối yên tâm nhà xuất bản cùng chế phiến xưởng bản thảo đã toàn bộ kết thúc bởi vì tới rồi ăn tết nàng còn cố ý thiết kế một cái tương lai thế giới hạ tuổi phiên bản đại niên mùng một ở hoa hạ đài truyền phát tin đại bảo cùng nhị bảo hai đứa nhỏ đang ở trang phục trong tiệm mặt làm bài tập nữu nữu còn lại là ở một bên cầm trần viện cho nàng vỡ lòng tiểu nhân thư ở kỹ càng tỉ mỉ đọc tô vạn hoa vì không chỉ hoán đi hồi trần viện quê quán ăn tức ngày mấy ngày nay tăng ca thêm giờ làm quần áo có khách hàng vào cửa nhìn đến ba cái hài tử đều như vậy ngoan ngoãn nghe lời nhịn không được khích lệ bọn họ hiểu chuyện cửa hàng nội tương đối náo nhiệt thường thường có thể từ khách hàng trong miệng nghe được nô thành cuối năm phát sinh mới mẻ sự nói lên mới mẹ sự cũng liền như vậy vài món Trong đó một kiện chính là trần viện thiết kế kia khoảng kia hồng ngoại cảm ứng phòng trộm khí, đây chính là giữ nhà hộ viện hảo giúp đỡ, trang bị cái này báo nguy khí về sau, phòng trộm xuất có thể đề cao đến 95% trở lên. Chủ yếu là thứ này tinh tế nhỏ sinh, không dễ phát giác, chỉ cần là trang bị về sau, kia khẳng định có thể đề phòng cướp, bất quá thứ này cũng có khuyết điểm, đó chính là mỗi nhà mỗi hộ đều phải trang bị vài bộ mới có thể. Rốt cuộc trong nhà khẳng định không ngừng một phòng, một cái cửa sổ, một phiến môn có càng là vài khẩu đại gia từ người mua sắm phòng trộm khí liền đắc dựa theo cửa sổ số lượng mua sắm bằng không vẫn là phòng không được tặc tựa như có một nhà trụ chính là mấy cái sân tương đối phòng ở kia hộ nhân ra lão đại cho chính mình phòng ở mua báo nguy khí lão nhị không mua kết quả lão nhị phòng ở liền vào tặc điều nghiên địa hình tặc đi ngang qua cửa thời điểm bị tia hồng ngoại cấp quét đến bưng tỉnh chủ nhân lúc này mới bắt được căn trộm đồng thời cũng cảm giác sợ bóng sợ gió một hồi đủ để thuyết minh thứ này có bao nhiêu dùng tốt Hiện tại mua phòng trộm khí đều thành lưu hành xu thế, ăn tết liền tính thiếu mua điểm hàng tết, không ăn không uống cũng muốn mua phòng trộm khí đem trong nhà coi chừng mới là đứng đắn sự. Khách hàng nhóm nói chuyện phiếm thực đầu nhập, cũng không có chú ý tới trong tiệm làm bài tập hai đứa nhỏ thường thường ngẩng đầu lên nghe một chút các nàng lời nói, ngẫu nhiên đem khuôn mặt nhỏ dơ lên cao cao, ánh mắt hiện lên một tia tự hào, khoe môi mang theo ý cười, nghĩ thầm này phòng trộm khí chính là bọn họ nhị thẩm phát minh, có thể không dùng tốt mới là lạ. Nhưng là tin tức này chỉ có chính bọn họ người nhà mới rõ ràng, không có đối ngoại tuyên dương, cho nên người bình thường cũng không biết cái này báo nguy khí theo chân bọn họ có quan hệ. Sở dĩ làm tốt bảo mật công tác, cũng là sợ giống người lái buôn sự tình phát sinh, rốt cuộc phòng trộm trộm cũng là đồng dạng đạo lý, đã bảo đảm một bộ phận người ích lợi, tự nhiên cũng là phá hủy những cái đó đạo tắc kích lợi. Nếu là phát rồ lại đây trả thù, đừng nhìn bọn họ hiện tại trụ địa phương tương đối an toàn, đối với nguy hiểm như cũng là khó lòng phòng bị. Chứ bỏ báo nguy khí bên ngoài, nô thành bên trong còn có một thứ gần nhất tương đối lưu hành, đó chính là mua vé số. Vé số thứ này là năm nay cuối năm mới xuất hiện, giá cả thực tiện nghi, hơn nữa chơi pháp cũng thực đặc biệt. Nghe nói giải nhất cư nhiên có mấy chục vạn nguyên giá trên trời tiền thưởng, mỗi người đều có tỷ lệ đạt được cái này giải thưởng lớn, cho nên không ít người đều muốn đi thử thời vận. Đại bảo ở cửa hàng nghe được mấy cái khách nhân nghị luận sự tình, trước mắt đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, hình như là một chương hơi mỏng trăng giấy mặt trên giống như có một chuỗi con số, hắn nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Nếu hắn không nhìn lầm nói, hẳn là một chín năm tám một hai năm Cái này dãy số giống như ở nơi nào gặp qua, như thế nào cảm giác như thế nào quen thuộc a? Đại Bảo rất sớm liền biết chính mình có đặc thù năng lực, tuy rằng có khi chuẩn xác, có khi không thế nào chuẩn, nhưng là đại đa số sự tình đều đã xảy ra, chỉ là kết quả không giống nhau thôi, cho nên dự cảm chuẩn xác suất vẫn là rất cao. Bởi vì cái này dị năng nguyên nhân. Hắn đã sớm so cùng tuổi hài tử trong lòng thành thục, có đôi khi thậm chí cảm giác chính mình cái gì đều biết, nhưng là không thể đủ nói ra, bởi vì nói ra sẽ tao trời phạt, tựa như lần trước nhị thẩm tay thương, chính là cái nghiêm trọng giáo huấn, hiện tại tuy rằng đã khép lại, nhưng trên tay nàng còn có một đạo nhợt nhạt vết sẹo lưu tại mặt trên. Đại bảo chỉ cần là nhìn đến, trong lòng vẫn là thực gáy náy. Cho nên hắn trong lòng tương đối kiêng kỵ, cho rằng chính mình vẫn là cảm thấy là một cái bình thường tiểu hài tử tương đối hảo sao, đã biết quá nhiều không phải chuyện tốt nhưng là cái này dây số lấy chính mình trực giác tới giảng tuyệt đối là rất quan trọng sự tình bằng không không có khả năng chống rông dự chi nói đại bảo chờ đến trong tiệm khách hàng đều đi rồi về sau khuôn mặt nhỏ lâm vào thật sâu chấm tư nghĩ nghĩ đột nhiên tưởng hướng đang ở làm sống gì mãi tô vạn hoa dò hỏi Gì mãi một chín năm tám một hai năm cái này con số là dùng làm gì tô vạn hoa vừa nghe nhịn không được cười đứa nhỏ đóc này không phải ngươi nhị thuốc sinh nhật sao hắn chính là năm tám năm sinh đại bảo vừa nghe có chút kinh ngạc trách không được hắn cảm thấy như thế quen mắt nguyên lai like là nhị thuốc sinh nhật ngẫm lại xác thật cùng nhị thuốc tuổi tác đối tượng chính là nhị thuốc sinh nhật thời đại phân ngữ cư nhiên sẽ xuất hiện ở một chương tiểu phiếu mặt trên hắn trong đầu linh quang trận lóe đột nhiên nghĩ đến khách hàng nhóm theo như lời mua vé số chính là yêu cầu dây số nói cách khác nhị thuốc sinh nhật con số là vé số trúng thưởng dây số đại bảo như vậy nghĩ nháy mắt liền kích động nếu là nói như vậy kia cũng thật sự là quá may mắn Nhưng là thực hỏi mau để lại tới nữa, vé số như thế nào mua sắm? Đi nơi nào mua sắm? Cái gì thời gian mua sắm, cái này trúng thưởng kim ngạch sẽ là nhiều ít. Sở hữu vấn đề đột nhiên tràn ngập ở đại bảo trong lòng, hắn tưởng gấp không chờ nổi biết đáp án, cho nên đối tô vạn hoa nói, gì mãi, chúng ta đi mua vé số đi. Ta cảm giác ta nhị thúc cái này nhật tử khá tốt, liền dùng hắn sinh nhật mua sắm, nói không chừng có thể trúng thưởng kia. Tô vạn hoa chợt vừa nghe cảm thấy vẽ số chúng thưởng giống như ly nàng sinh hoạt quá xa xôi, càng nguyện ý làm đến nơi đến trốn hảo hảo công tác kiếm tiền, mà không phải đi nghị không làm mà hưởng, từ khai cửa hàng về sau, trần viện lần đầu tiên cho chính mình phát tiền lương thời điểm, đều dọa đến nàng. Thế nhưng cho nàng khai 80 đồng tiền một tháng cao tân tiền lương, lại còn có nói này ngăn bất quá là lương tạm. phải biết rằng hiện tại công nhân tiền lương bình quân mới bốn 40 khối mỗi tháng, lại còn có muốn tăng ca mệt chết mệt sống kiếm đều là vất vả tiền. Mà nàng này chỉ là làm làm quần áo, giúp nhìn xem cửa hàng lại còn có không cần tăng ca, đây là bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Nàng thật sự quá cảm tạ trần viện kia hài tử coi trọng chính mình. Mua vé số đích sắc có thể cho người mánh liệt tảo tưởng, nhưng là trên thế giới này thật sự có như vậy bầu trời rất bánh có nhân sự tình sao. Nếu là có lời nói cũng không dám tin tưởng có thể rơi xuống bọn họ trên đầu, hơn nữa này nếu là coi như vé số dãy số phòng trừng giống như cũng không thế nào may mắn đi. À, hai tử không phải gì mãi không cho ngươi mua năm tám năm cũng không phải là cái hào năm đầu quê quán phát lũ lụt là cái thai năm a bọn nhỏ vừa nghe có chút xứng sở nhị bảo quay đầu lại xấu hổ nói ca nếu không chúng ta đổi cá biệt nhật tử đi tuy rằng là nhị thuốc sinh nhật nhưng là phát lũ lụt ý niệm cảm giác không may mắn a đại bảo vừa nghe nơi nào nguyện ý nhất định phải nhị thuốc sinh nhật dãy số mới có thể thiếu một vị số đều không được cũng không thể chúng thường nói kia thật sự là quá đáng tiếc hàn cô chớp nói không thể Ta liền thích cái này dây số. Tô vạn hoa bất đắc dị nghĩ này vẽ số cũng mới mấy mao tiền một trường. Căn bản là không quý. hải tử muốn liền cho hắn mua một trường không phải được rồi sao. Hơn nữa đại bảo là cái nghe lời hiểu chuyện hài tử. Mặt khác hai đứa nhỏ cũng là, chưa từng có cùng nàng yêu cầu quá sự tình gì. Lần đầu tiên để yêu cầu này, đơn giản như vậy sự tình, đương gì mãi còn có thể không đồng ý sao. Cho nên nàng sảng khoái gật đầu nói, chờ một lát ta làm song sống, chúng ta liền đi vẽ số trạm. Cảm ơn gì mãi. Có thể trúng thưởng. Có thể phát tài. Nhị thúc nếu là biết hắn sinh nhật có lớn như vậy tài vận, lấy còn không được khen hắn việc này làm hảo A, nhị thẩm khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Đại bảo hoan hô một tiếng, dùng sức một lan liền đem đệ đệ mội mội tất cả đều ôm ở trong lòng ngực, cao hứng lại nhảy lại nhảy, mà nhị bảo cùng nữu nữu còn lại là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết ca ca vì cái gì sẽ kích động như vậy xe, vẽ số lại không thể ăn cũng không thể uống, dùng đến cao hứng như vậy sao. Cách ăn tiết còn có một tháng rơi thời điểm, Trần Dược Tiến đột nhiên lại lần nữa thu được nữ nhi gửi tới bao vây, bên trong thế nhưng là nữ nhi cho chính mình chế tác áo khoác, mở ra vừa thấy này kiểu dáng là thật phong cách Tây A, cảm giác thương trường đều mua không được còn tốt như vậy kiểu dáng cùng chất lượng. Trần Dược Tiến xuyên trên người thử thử phát hiện lớn nhỏ thế nhưng chính thích hợp, cảm giác có chút luyến tiết xuyên, lại chạy nhanh cởi xuống dưới, sợ làm dơ. Cầm tin đi tìm trong thôn biết chữ tiểu đồng, hỗ trợ đọc tin vừa nghe xong Trần Dược Tiến cao hứng đến không được, Nữ Nhi đáp ứng chính mình sẽ trở về ăn tết, còn đã phát điện báo dây số, nói là dùng cái này dây số trực tiếp phát tin tức qua đi, liền có thể đến liên hệ nàng. Trần Dược Tiến thật cẩn thận làm tiểu đồng giúp chính mình đem Nữ Nhi điện thoại cấp sao chép xuống dưới, này phát điện báo có việc gấp mới có thể phát, hiện tại cũng không cần phải, nhưng là hắn thật đúng là rất tưởng niệm Nữ Nhi, lần này ăn tết trở về, liền có thể thấy nàng. trong nháy mắt nhật tử cách ăn tết càng ngày càng gần trong lúc này Trần Miên lại đã tới một hồi, nàng phía trước không có bắt được Bí Phương vẫn luôn canh cánh trong lòng, sau lại nhìn đến phụ thân lấy phân hóa học Bí Phương cùng bảo bối dường như, liền biết không quản chính mình như thế nào tăng muốn, phòng trừng cũng không có khả năng bắt được, chỉ có thể ký thác ở sang năm đầu xuân, cũng cùng phụ thân mua điểm phân bón, đến lúc đó hạn chế tác thời điểm, chính mình liền trở về ở vài ngày, nói không chừng đến lúc đó là có thể nhìn đến là như thế nào làm tốt, hắn tổng không thể đem chính mình đuổi ra đi thôi. bất quá như vậy cực đoan biện pháp. Ngắm lại thật đúng là nghẹn quất, so với chính mình, thật không biết phụ thân rốt cuộc vì cái gì như vậy bất công Trần Viện. Năm nay ăn Tết còn không phải chính mình trở về cùng phụ thân tấn hiếu đạo, Trần Viện lại như vậy xa khoảng cách, căn bản là không có khả năng trở về. Hai cái nữ nhi, bên kia tương đối chi kỷ, bên kia tương đối quan trọng, hắn chẳng lẽ còn phân không rõ ràng làm sao. Trần Miên liền cảm giác lao phụ thân là mỡ heo trẻ tâm, thật là làm nàng thất vọng mới vừa vừa vào cửa liền nhìn đến Trần Dược Tiến đang ở thu thập bao vây cái dương. Trần Miên đôi mắt co rụt lại, nhìn thấy trên mặt đất thả một cái từ nơi khác tới bao vây dương. Ba, đây là Trần Viện gửi tới. Trần Dược Tiến kiến thức Trần Miên tới, gật gật đầu ừ một tiếng, cũng chưa nói gì, chủ yếu là không biết cùng nữ nhi như thế nào giảng. Nếu là một không cẩn thận nói sai, Trần Miên lại nên sinh khí. Từ trải qua qua trước cái nhau hắn tận lực không ở Trần Miên trước mặt để Trần Viện, rốt cuộc cái hay không nói, nói cái dở kia không phải lăng không có việc gì tìm việc sao. Lúc này Trần Miên cũng là tới xảo, bằng không này đó cái dương, khẳng định không có khả năng làm nàng nhìn đến. Trần Miên mặt vô biểu tình cũng không biết suy nghĩ cái gì, hảo sau một lúc lâu mới nói nói, Trần Viện cho ngươi gửi cái gì. Lão nhị nói nàng chính mình làm áo khoác. Trần Miên nhìn đến trên giường thả một kiện vải nỉ áo khoác, Trần Dược Tiến nhìn đến nàng ánh mắt, liền tưởng chạy nhanh đem quần áo cấp thu hồi tới, bản năng làm một cái tàng mặt sau động tác. Hắn làm cái này động tác bổn ý chính là không nghĩ làm Trần Miên nhìn đến lại sinh khí bực bội. Nhưng là Trần Miên trực tiếp mau một bước đoạt lại đây, vẻ mặt âm trầm cầm lấy tới nhìn nhìn, vốn dĩ muốn chọn chọn đường may tật xấu, nhưng là phát hiện một chút cũng chọn không ra, này máy móc xe quá kỹ càng, hơn nữa thủ công chất lượng đều thực hảo, tiểu dáng cũng là chính mình chưa thấy qua bộ dáng, đặc biệt phong cách tây, một kiện quần áo đều là ưu điểm, này càng làm cho nàng sinh khí, chua lòm ném xuống một câu, cũng chẳng ra gì. Người đáng giá như vậy bảo bối sao? Chương 81081, canh 2 Trần Dược tiến vốn dĩ muốn phản bác nói, đột nhiên ngăn ở bên miệng lại thu trở về, chỉ là hơi mang khẳng định ngự khi nói, chất lượng khá tốt. Hắn đã lựa chọn tận lực không chọc giận nữ nhi, nhưng là bởi vì cảm thấy hắn là trường bối, Trần Miên lại không hiểu chuyện cũng hài tử, chỉ cần chính mình lăng cùng nàng xảo, chuyện này liền sẽ không dứt, hơn nữa chỉ biết trở nên gây gắt mâu thuẫn, còn không bằng nhường nàng việc này liền tính là đi qua cho nên hiện tại cũng không nghĩ phản bác, tại đây chuyện mặt trên lại so đo thật sự không có gì dùng. Trần Miên hừ lạnh một tiếng, nàng nếu là thật sự nhớ thương ngươi, liền sẽ không quang biêu tới như vậy một kiện phá quần áo, vì cái gì ăn tết không tự mình trở về, còn không phải bởi vì đi không khai, chỉ có thể biêu kiện quần áo có lệ có lệ ngươi. Trần Dược tiến nhíu mày, nay đại nữ nhi là một ngày không cãi nhau đều khó chịu, chính mình đều đã tận khả năng nhẫn lại, vẫn luôn chính là phiên không được tiên, hắn nghiêm túc ngự khí cường điệu nói. Lúc này Trần Viện gửi thư nói sẽ trở về ăn tết, ngươi không cần dùng ngươi kia lòng dạ hẹp hỏi tâm thái đi phỏng đoán Trần Viện, nàng không phải ngươi tưởng như vậy. Trần Miên cười nhạo một tiếng, nàng ăn tết trở về. Thật là chê cười, ngươi biết từ đồng tỉnh ngồi xe lửa muốn mấy ngày sau, lộ trình lại phiền toái, lại thời gian trường, trở về cũng không có gì chỗ tốt, làm gì phải về tới. Lấy nàng đối Trần Viện hiểu biết, trở về trên đường quá vất vả, hơn nữa thật vất vả thoát ly trong nhà khổ nhật tử, ở ngô thành quá tốt nhất sinh hoạt không có việc gấp căn bản không có khả năng trở về. Nói nữa gả đi ra ngoài nữ nhi, vậy đến ở nhà chồng ăn tết ta, muốn trở về nhà chồng cũng không thể đồng ý đi, trừ phi nàng là chính mình trở về, kia chỉ sợ là bị hưu rớt. Chính mình chính là trụ như vậy gần, nàng bà bà đều không cho phép ba mươi trở về cùng lao cha ăn tết, mỗi năm đều là sơ nhị mới có thể về nhà mẹ đẻ, đây đều là có lễ tiết cùng phong tục quy củ tuyệt đối không thể loạn. Nữ nhân này xuất giá khẳng định không có khả năng giống không kết hôn thời điểm. Như vậy tự do, như vậy tùy hứng. Cho nên muốn phải về tới cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vậy ngươi chờ nàng trở về đi, xem nàng đến tụt cùng có thể hay không trở về, ta phỏng chừng ngươi là đợi không được nàng. Trần Miên chào Phúng nói. Trần Dược Tiến cho rằng Trần Viện thế nhưng viết thư nói, liền nhất định sẽ trở về, bằng không không có khả năng cô ý lại tin bên trong cô ý nói cho chính mình. Bất quá theo nhật tử li ăn tết càng ngày càng gần, trong thôn mặt khác ra ngoài làm công nhi nữ cũng có đã trở về nhà. Hắn mỗi ngày đều trở về cửa thôn nhìn xem ngày mong đêm mong, chính là ngóng trông Trần Viện có thể sớm một chút trở về, nhưng là liên tiếp qua vài thiên. Phát hiện Trần Viện vẫn là không có phải về tới dấu hiệu, Trần Lao hắn trong lòng có chút sốt ruột. Có thôn dân phát hiện hắn mỗi ngày đều đi cửa thôn, liền có người nói hắn là đang đợi Trần Viện về nhà, việc này đến là sự thật, cũng không cần phải cất dấu, cho nên hắn cũng không có phản bác. Nhưng là thôn dân đều ở trong tối trào phung hắn, đại nữ nhi không thân. Nóng trong quăng tám xảo cũng không tới tiểu nữ nhi, gả đi ra ngoài như vậy xa nữ nhi đều trông cậy vào không thượng, không có so với hắn lại đầu góc không tốt lao nhân, về sau đại nữ nhi nếu là không hiếu thuận hắn, đều là xứng đáng. Trần Dược Tiến cảm thấy chính mình không sai, hắn tưởng nghiệm tiểu nữ nhi có sai sao? Tưởng nghiệm tiểu nữ nhi không đại biểu đối đại nữ nhi không tốt, nhưng là những người này liền thích đem hai cái nữ nhi đặt ở cùng nhau thảo luận, lại còn có muốn cho nhau tương đối, này quả thực là quá lệnh người phẫn nộ rồi. Nhất nhưng khí chính là Trần Miên chính mình cũng là cái dạng này ý tưởng, cho rằng hắn già rồi về sau, nhất định phải chỉ vào nàng, không có việc gì liền lấy Trần Viện sự tình tới kích thích chính mình, không ngừng dùng làm thấp đi Trần Viện phương thức, một lần lại một lần nói cho hắn. Trần Dược Tiến thật sự tức giận phi thường, cũng không biết Trần Miên đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên như vậy oai, rõ ràng đều là người một nhà, cư nhiên không biết thời điểm liền ly tâm, thật làm người khổ sở. Mang theo ý nghĩ như vậy, Nhật Tử thực mau lại qua mấy ngày. Một khác đầu Ngô Thành bên kia Trần Viện cùng Thẩm Hoài tất cả đều đã an bài hảo chính mình công tác, nguyên vẹn chống không ra tới trở lại sông nhỏ thôn ăn Tết thời gian. Hơn nữa trở về ăn Tết sự tình, trừ bỏ nói cho Thẩm Minh Viễn, mặt khác ai cũng không có nói cho. Thẩm Minh Viễn bởi vì muốn đi làm, cho nên căn bản là không có khả năng cùng nhau trở về ăn Tết, hắn đành phải một người lưu tại Ngô Thành, bất quá tụ Trần Viện cùng Thẩm Hoài quan sát, tiểu tử này khẳng định không có khả năng là chính mình ăn Tết, khẳng định sẽ có bạn. Đến nỗi sao lại thế này liền không cần nhọc lòng. Trần viện cùng thẩm hoài đi thời điểm, liền cấp thẩm minh viễn bao cái đại hồng bao, làm hắn ngàn vạn không cần mệnh chính mình, trong nhà tủ đông cái gì đều có, nói cho làm thẩm minh viễn trở về trụ, muốn ăn cái gì chính mình làm. Hơn nữa nếu là đi bằng hưu trong nhà xuyến môn ngàn vạn phải chú ý các loại hạng mục công việc, rốt cuộc đệ nhất mặt hình tượng rất quan trọng, phải cho người lưu lại tốt ấn tượng, nói không chừng còn có thể có bước tiếp theo phát triển. Tuy rằng Trần viện cùng thẩm hoài cái gì cũng chưa nói. Nhưng là ý tứ đều đã biểu hiện ra ngoài, Thẩm Minh Viễn cảm giác chính mình đều thẹn thùng, hắn năm nay An Tết nhất định phải đi Triệu Tuyết Nghiên ra xuyến môn, dùng tới tháng tiền lương mua một kiện tân tây trang, liền chuẩn bị An Tết thời điểm đi nhà nàng xuyên. Chân viện cùng Thẩm Hoài vốn dĩ đều đã xác định hảo thời gian chuẩn bị mang Hải Tử cùng Di Ba khởi hành, nhưng là chính là bởi vì một chương vé số cấp trì hoãn. Thẩm Hoài nhìn kia chương viết chính mình sinh nhật con số vé số, ngay từ đầu cảm giác phi thường thú vị, cảm thấy đại bảo là tính trẻ con chưa mẫn rốt cuộc hiện tại ngô thành đều ở chạy theo mô đen mua cái vé số quá bình thường nhưng là còn không có nghe nói qua có ai trúng thưởng cái này tỷ lệ trúng thưởng thật sự là cực kỳ bé nhỏ có người thảo luận quá một phần ngàn tỷ đều sẽ không trúng thưởng hơn nữa đại bảo đứa nhỏ này quản tô vạn hoa muốn mua vé số tiền cảm giác đứa nhỏ này thật là quá điên rồi không thể như vậy quán cho nên thẩm hoài cự tuyệt đại bảo mua vé số chuyện này cùng ngày tô vạn hoa muốn dẫn hắn đi mua liền không làm đi cùng ngày không có mua Hơn nữa ngày hôm sau mở thưởng dây số cùng hắn sinh nhật cũng hoàn toàn đắp không thượng quan hệ, cho nên cảm thấy Đại Bảo chỉ là cảm thấy hảo chơi, này hết thể là lời nói vô căn cứ. Đại Bảo có chút buồn bực, hắn nhìn đến mở thưởng dây số về sau, liền bắt đầu hoài nghi chính mình đoán trước đến tuột cùng có phải hay không chính xác, nhưng là nói thật hắn trong lòng còn ôm một tia hy vọng, nếu là thật sự có thể chung, này tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu là liền như vậy bỏ lỡ thật sự là quá đáng tiếc. Cuối cùng hắn tìm nhị thẩm muốn mua vé số tiền đi vẽ số chạm đóng dấu một chương chỉ định dây số ra tới. Thẩm hoài trở về nhìn đến cháu trai rốt cuộc vẫn là mùa, đơn giản cũng nghĩ làm chính hắn nhận thức đến giáo hấn, đỡ phải còn tuổi nhỏ không cần mỗi ngày nghĩ không làm mà hưởng sự tình, này vĩnh viễn đều không thể làm được. Bởi vì đại bảo chủ động, buổi tối cả nhà ngồi ở trên sofa quan khán mở thưởng kết quả. Chứ bộ đại bảo cùng Trần Viện bên ngoài, những người khác căn bản không hề hứng thú, cảm giác thời gian này xem điểm cái gì TV tiết mục không tốt, một hai phải lãng phí ở mở thưởng vé số mặt trên nhị bảo cùng nữ nữ còn lại là muốn nhìn tương lai thế giới ạ niềm phiến nhưng là giận mà không dám nói gì chỉ có thể bồi ca ca cùng nhau đã thấy ra thưởng không khí trầm mặc thẳng đến ti vi thượng người chủ trì dùng nàng ngẩng cao thanh âm hô cái thứ nhất dãy số ra tới là một đại bảo kích động nhảy dựng lên mau xem là một chúng ta cũng là một tiếp theo cái chín nhất định phải là chín người chủ trì chín đại bảo a a a Người chủ trì, nam, đại bảo, a a a a, tám, a a a a màn phòng đều là đại bảo kích động tiếng la, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên màn hình, đầy mặt biểu tình đều tràn ngập không dám tin tưởng, không thể nào. nay chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cũng chưa công phu đi quản đại bảo xảo người chết thanh âm. Chân viện đột nhiên lộ ra tới một cái quái dị biểu tình, lại cẩn thận nhìn nhìn kia chương vẽ số, nhấp mi nghĩ. Nàng liền nói nguồn năng lượng như thế nào đột nhiên biến mất, nguyên lai biến thành vẽ số. Thầm hoài nguồn năng lượng tự động chuyển hóa khí vận, sau đó liền có này trương vẽ số, kia này vận khí cũng quá cường đại, hoàn toàn không phải nhân vi có thể ngạch thao tác. Cuối cùng ở cả nhà thất ngữ trạng thái hạng, người chủ trì lại niệm ra cuối cùng một chuỗi con số, 1958102500. Tô vạn hoa tay trực tiếp run lên đánh nát chén trà, thật sự là không nghĩ tới à, này cũng quá may mắn quả nhiên cùng đại bảo trong tay kia chương giống nhau như lúc con số nửa điểm không kém mở thưởng kim ngạch ba mươi sáu vạn đây là giá trên trời cự khoản một bút không thể tưởng tượng tiền của phi nghĩa chứ bỏ trần viện những người khác tất cả đều trận tròn mắt cũng là vì đổi tạng phẩm trì hoãn thật dài thời gian nay bút cự khoản số lượng tuy rằng rất lớn bất quá nếu là nửa năm trước kia đại bảo bọn họ khẳng định rác đây là một bút xa xôi không thể với tới tài phú nhưng là hiện tại cảm thấy cũng không có gì ghê gớm chỉ là cảm giác thực kích động Kích động qua đi phát hiện cũng liền như vậy hồi sự. Chỉ có thể xem như dạy hoa trên gấm đi. nay số tiền trải qua cả nhà nhất trí quyết định cấp Trần Viện trả khoản vay dùng, tuy rằng không thể toàn bộ còn xong, nhưng là này có thể giảm bớt rất lớn một bộ phận áp lực. Giải quyết vẽ số sự tình, người một nhà mê ngông quần cuộn khởi hành, thẩm hoại cùng Trần Viện thay phiên lái xe, nếu là ngồi xe lửa ít nhất muốn 3-4 thiên thời gian, lái xe đi tắt tương đối mau 2 ngày 2 đêm là có thể tới sông nhỏ thôn. Người một nhà ngẫu nhiên sẽ ở trên đường nghỉ ngơi, cùng đi ngang qua tiệm cơm ăn cơm, giải quyết hàng ngày sở cần, rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi sáng thấy được đi thông sông nhỏ thôn quốc lộ. Trần dược tiến mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt, cảm giác thực buồn bực, hôm nay hắn giống thường lui tới giống nhau, lại đi cửa thôn, đột nhiên thấy được một chiếc phi thường xa hoa xe hơi nhỏ chậm rãi xử tiến cùng này chiếc xe hoàn toàn không vào bọn họ thôn trang. Này chiếc xe qua xa hoa hơn nữa cái này năm đầu trong thôn rất nhiều người cả đời đều không có gặp qua như vậy xe bởi vì không đi qua thành phố lớn tiểu thành thị chạy máy xe càng thiếu hơn nữa có thể tiêu được với tới tên cũng không nhiều đột nhiên xuất hiện một chiếc có thể so với thần tiên hạ phàm dường như nay chiếc xe mặt trên ngồi khẳng định là kẻ có tiền trần dược tiến trong lòng như vậy suy đoán mặt khác thôn dân đi ngang qua vốn dĩ muốn trêu chọc trần lao hán lại tới chờ nàng kia không biết cố gắng nữ nhi trở về ăn tết sao chờ hoa đều cảm tạ cũng không gặp đối phương trở về a nhưng là không đợi chào phúng, dư quang đảo qua nhìn đến này chiếc xe hơi xử tới, cả người đột nhiên ngây người, ngơ ngác nhìn, xe dừng lại, ghế phụ cửa xe chậm rãi mở ra, bước nhanh ra tới một người tuổi trẻ mạo mỹ tóc dài nữ tử, trên người mặc một cái màu trắng áo lông vũ, hướng tới trần dược tiến kích động hô câu, cha, ta đã trở về. chương 82082, canh một, trần dược tiến nghe vậy không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn lại, hắn thế nhưng nghe được chính mình nữ nhi thanh âm, liếc mắt một cái nhìn đến trần viện thời điểm. Bởi vì cảm giác cảm giác biến hóa quá, có chút không dám tương nhận. Chủ yếu là bởi vì trần viện thế nhưng là từ nhỏ xe hơi mặt trên xuống dưới, cái này làm cho hắn căn bản là không dám đi tưởng chuyện này, cũng không dám cùng chính mình nữ nhi liên hệ đến cùng nhau, cho nên sững sờ ở nơi đó hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Mặt khác thôn dân cũng ngây ngẩn cả người, trước mắt cái này xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, nhìn kỹ xem dung mạo, sau một lúc lâu mới xác nhận, thật là trần viện, nhưng là này biến hóa cũng quá lớn đi Quả thực là thoát thai hoán cốt biến hóa, hơn nữa nàng rời đi này còn không đến một năm thời gian, quần áo ngăn nắp còn mở ra tiểu ô tô, nếu là không biết thân phận của nàng là ai, mọi người còn tưởng rằng là cái nào phú hào ra đại tiểu thư kia. Chính là Trần Viện hiện tại bộ dáng này, chính là đi ở trên đường cái cũng không dám đi nhận, khí chất cũng thay đổi, trở nên rất có lực tương tác, nhưng là thoạt nhìn lại không dễ dàng tiếp cận, cùng trước kia có chút ương ngạnh bộ dáng quả thực là khác nhau như hai người. Trần Dược Tiến có chút kích động lao mắt đỏ bừng không được gật đầu, trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo. Ngay sau đó xe hơi nhỏ điều khiển vị cửa xe cũng bị mở ra, một người cao lớn anh Tuấn Nam Nhân đi xuống cửa xe, mặt mày chi gian dị thường lạnh lùng, sống lưng đỉnh thẳng tắp, toàn thân phi thường có khí thế. Như vậy Nam Nhân đi tới Trần Dược Tiến trước mặt, phi thường cung kính hô một tiếng. Ba, Trần Viện nói đặc biệt tưởng niệm ngài, cho nên năm nay chúng ta một nhà đều trở về ăn Tết, cái này năm phải cho ngài thêm phiền toái. Trần Dược Tiến phục hồi tinh thần lại cả người đều kích động vạn phần. Không được mà lắc đầu, một chút cũng không phiền thoái, các ngươi ăn tết có thể trở về, ta cao hứng đều không kịp kia, lão nhân ta một người ở nhà sát thật có điểm cô đơn, người nhiều mới náo nhiệt. Nghe được lời này, xe trên ghế sau mặt ba cái hải tử đã sơn không chế không được hải đồng tiên tính, đấu võ lái xe nhóm chạy xuống dưới vây quanh ở Trần Dược Tiến chung quanh nẻ nhót, dịu dít chào hỏi, Trần Gia Gia, ngươi hảo. Trần Dược Tiến xứng sốt, nhìn đến trống rỗng xuất hiện ba cái tiểu hải tử, cấp làm cho không biết làm sao. Làm không rõ ràng lắm này mấy cái hài tử là cái gì thân phận, bọn họ là. Trần Viện thực mau trả lời phụ thân vấn đề, nghiêm túc nói, này mấy cái hài tử thẩm hoài cháu trai, hiện tại cùng chúng ta sinh hoạt, cho nên trở về cùng nhau ăn tết. Trần Dược Tiến tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng là cũng không có hiện tại đi dò hỏi về bọn nhỏ sự tình, nhìn này mấy cái hài tử mỗi người lớn lên đều phấn trang ngọc xây, bạch bạch nộn nộn phi thường xinh đẹp, nhìn liền phi thường nhận người thích, hắn kỳ thật cũng đặc biệt thích hài tử. Vừa thấy ba cái tiểu hài tử liền cảm thấy trong lòng phi thường thân thiết, làm người muốn tiếp cận. Trần Dược Tiến không tự giác, rỗi tay sờ sờ chính mình túi, nhưng là bên trong giống tuyết, thứ gì đều không có, sờ soạng cái tịch mịch, nháy mắt cảm giác trên mặt có chút cuốn bách. Nếu là sớm biết rằng khẳng định sẽ chuẩn bị một ít đường khối cấp hài tử, hiện tại cái gì đều không có cảm giác quái xấu hổ. Trần Viện nhìn ra tới phụ thân sắc mặt thượng mất tự nhiên, vội vang nói, ba, chúng ta có việc về nhà nói đi, ngài lên xe chúng ta vừa lúc ngồi xe trở về trần dược tiến nhìn đến trần viện khai xe hơi nhỏ liền có chút khẩn trương còn có chút khiết đảm chủ yếu là bởi vì trước nay đều không có ngồi quá như vậy xa hoa xa hoa xe còn có chính là tâm lý xây dựng còn chưa đủ tổng cảm thấy có chút không vào cùng không chân thật lại nói nữ nhi cùng con rể xe nếu như bị chính mình dưới lòng bàn chân bùn còn có trên người cho bụi cấp làm dơ làm sao trong đầu sinh ra một loạt kỳ kỳ quái quái vấn đề cuối cùng có chút nói lắp nói không cần Lúc này mới vài bước lộ khoảng cách, đi đường là được. Đại bảo nhị bảo nhất có ánh mắt, hai đứa nhỏ chạy đến Trần Dược tiến thân tiền một người một bên lôi kéo hắn trợ thủ đắc lực, phi thường nhiệt tình nói, ra ra, lên xe đi, đi đường quá mệt mỏi, ngươi nếu là đi đường nói, chúng ta đây liền cùng ngài cùng nhau đi. Không cần không cần, bọn nhỏ chạy nhanh lên xe đi. Trần Dược tiến vội vàng xua tay nói, thầm hoài cũng tiến lên khuyên nhủ, ba, ngài liền lên xe đi, về nhà còn phải có một khoảng cách kia, ngồi xe tương đối mau. Một hồi chúng ta liền đến, Trần Dược Tiến không chịu nổi mọi người khuyên, cuối cùng vẫn là đi theo lên xe, thẩm hoài kéo ra ghế phụ cửa xe làm Trần Dược Tiến ngồi ở phía trước rộng mở trên chỗ ngồi, mở cửa xe về sau, hắn hướng phía sau nhìn lại, phía sau còn ngồi một vị khuôn mặt thực hòa ái trung niên phụ nhân, thấy Trần Dược Tiến ánh mắt nhìn qua, đối phương hữu hảo gật đầu cười cười, xem như chào hỏi. Trần Dược Tiến cũng cùng đối phương gật gật đầu, Trần Viện phía sau giới thiệu nói, đây là thẩm hoài gì ba, đây là ta ba. Tô Vạn Hoa cũng cẩn thận đánh chân dự tiến, gật đầu mỉm cười, tiếp nhất, nhà ta cũng là gia điểm sự tình, cũng là không, có biện pháp biện pháp, thật là phiền toái ngại. Nàng nói chính là chính mình không thể về nhà, cũng không thể chính mình đơn độc đại ở nô thành, cảm giác tương đối xấu hổ, cháu ngoại trai trong nhà cảm giác còn tốt một chút, hơn nữa cùng Trần viện quan hệ ở trung tương đối hảo, sẽ không có cái loại này không được tự nhiên, nhưng là đi vào Trần viện phụ thân trong nhà, cảm giác vẫn là có chút khẩn trương. Cũng là sợ đối phương đối chính mình có ý kiến. Rốt cuộc lớn như vậy số tuổi phụ nữ, nếu là tiết nhất chạy tới, còn tưởng rằng nàng là cố ý tới cỏ ăn cỏ uống. Bất quá may mắn, lần này chính mình lại đây không co tay không, chỉ cần Trần Viện cha nhận lấy đồ vật, nàng liền cảm giác chính mình sẽ không quá xấu hổ. Tô vạn hoa tính tình vẫn luôn đều tương đối kiên cường, không thích thiếu người, trụ thẩm hoài cùng Trần Viện ra là như thế, đến cậy nhờ thân cháu trai, cũng sẽ không lấy ra trưởng bối kia bộ tắc phong làm người chán ghét, hiện tại tới Trần Dược tiến trong nhà, cũng là đồng dạng đạo lý. Rốt cuộc hiện tại cũng không phải bình thường nhật tử, là ăn tết trong lúc, đại bộ phận người đều sẽ về nhà cùng chính mình người nhà đoàn viên, nhưng chính mình nhi nữ đừng nói cho nàng viết phong thư, ăn tết căn bản là như là không có chính mình người này dường như, hoàn toàn làm được chẳng quan tâm. Cho nên tô vạn hoa là hoàn toàn rét lạnh tâm, nếu là có một chút biện pháp, cũng sẽ không ở ăn tết trong lúc, lựa chọn ăn nhờ ở đầu, cũng không biết Trần Dược Tiến sẽ nghĩ như thế nào chính mình, cảm giác xác thật có vài phần xấu hổ. Trần Dược Tiến căn bản một chút ý tưởng đều không có, nhìn thấy Tô Vạn Hoa cũng tới nhà hắn ăn tết về sau, đến là phi thường cao hưng nói hoan nên hoan nên à, nhà của chúng ta tiểu viện cho ngài cũng thêm phiền thoái. Tô Vạn Hoa thụ sủng nhược kinh, cũng không dám nói như vậy, là ta cấp bọn nhỏ thêm phiền thoái, nếu không phải bọn họ hai phu thê tính cách hảo nguyện ý tiếp thu ta, ta sao có thể quá thượng hiện tại nhật tử. Không nghĩ tới Trần Dược Tiến tính tình ngoài dự đoán hảo, xem ra Trần Viện tính cách là tùy nàng phụ thân à, đều là phi thường hảo ở chung người. Đánh lần đầu tiên đối mặt về sau, tô vạn hoa trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ở như vậy câu thúc. Trần Dược tiến ngồi trên ghế phụ về sau, cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy xe hơi nhỏ bên trong vẻ ngoài, kia quả thực câu thúc cũng không biết bắt tay hướng nơi nào thả, một hồi đặt ở phía trước, một hồi đặt ở mặt sau, cảm giác cả người đều căng chặt thành một đoàn, thường thường còn chú ý con rể biểu tình, nếu là chính mình nháo ra chê cười chiêu cười liền không hảo. Nhưng là con rể cái gì biểu tình đều không có. Còn chi kỷ giúp hắn hệ thượng đai an toàn, này con rể thật sự khá tốt, thực thật thành hài tử. Các thôn dân còn lại là gặp được Trần Dược Tiến ở nữ nhi con rể cùng đi hạ, lên xe hơi tuyệt trần mà đi, này cũng chính là vài phút nội phát sinh sự tình, nhưng là thị giác thượng đã chịu đánh sâu vào, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, có chút không thể tin được khắp một phen đùi, á cảm giác phi thường đau, là thật sự. Trần Lao hán nhị nữ nhi từ thành phố lớn đã trở lại, vẫn là mở ra xe hơi nhỏ trở về, bất quá nửa ngày. Trần Viện mở ra xe hơi nhỏ áo gấm về làng tin tức, liền truyền khắp trong thôn mỗi cái trong một góc. Chương 83083, canh 2. Đây chính là cái kính bạo tin tức, đại bộ phận thôn dân nghe thấy cái này tin tức về sau, đều là vẻ mặt không dám tin tưởng. Phía trước nghe nói Trần Viện gả cho một cái quân nhân, ra thất điều kiện tương đối ưu việt, nhưng là không nghĩ tới sẽ tốt như vậy, cho rằng chính là so với người bình thường cường một ít. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn, nào chỉ là cường một ít, này quả thực liền không phải giai cấp có thể tương đối. Nhân ra đều không chỉ là buôn khá giả, mà là hoàn toàn thoát ly cái này mặt, biến thành triệt triệt để để kẻ có tiền. Hơn nữa trong thôn người gặp qua nhất có tiền nhân ra chính là thôn trưởng gia, còn có chính là huyện thành người, nhưng là bọn họ huyện thành liền bán xe cửa hàng đều không có, liền càng miễn bản thấy loại này chạy máy xe, khả năng cũng mỗi năm hổ nguyệt mỗi đại nhân vật ngồi xe đi ngang qua thời điểm, khả năng may mắn gặp qua một hai lần, đại bộ phận người là thật sự không có chính mắt gặp qua. Mà hiện tại này chiếc xe cư nhiên xuất hiện ở bọn họ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện nhân vật nữ nhi trên người, tâm tình kia cũng không phải là giống nhau phức tạp. Người trong thôn thật nhiều đều tò mò lên, kia đôi mắt một cái so một cái tiêm, có người vốn dĩ đi ngang qua yêu cầu trải qua trần dược tiến đến ra, nhưng là nghe nói chuyện này, vậy cố ý vòng xa cũng đến đến xem trần viện về nhà khai chiếc xe kia rốt cuộc trông như thế nào. Còn có thôn dân liền đứng ở làn can bên ngoài, tại chỗ nhảy nhảy cất cao khoảng cách đầu thoán tiêm muốn hướng trần dược tiến kia trong viện nhìn. Đừng nói như vậy vừa thấy còn có thể nhìn ra tới điểm đồ vật, kia xe hơi nhỏ nhan sắc là thuần màu đen, nhìn thực phong cách, bất quá mặt khác đồ vật thật nhìn không ra tới. Mọi người cái này đỏ mắt, cái này hâm mộ. Thầm nghĩ trần Lão hàn rốt cuộc là cái dạng gì vật khí, có thể đem nữ nhi gả tốt như vậy. Hơn nữa đều người đi thành phố lớn về sau, cảm giác khí chất đều không giống nhau, đều nói ngô thành kia địa phương giữa người, xem ra thật là một chút cũng không giả. Không ít người trong lòng đều bởi vì Trần Viện trở về nhà chuyện này, sinh ra một ý niệm, đó chính là nhất định phải đem nữ nhi gả cho có tiền nhân ra, kia gả đến hảo thuyết không chừng liền có thể một bước lên trời, cái gì đều không lo. Trần Dược tiến về nhà về sau, từ nhỏ xe hơi trên dưới tới trong ngáy mắt, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít, nếu không nói hắn là mệnh mộc mệnh, thật ngồi không thói quen này hảo xe, cảm giác làm thời gian trường đều mệnh đến hoảng, nếu là thời gian lâu rồi, bộ xương giả này chỉ sợ không thói quen. Vừa đến trong nhà, Trần Dược Tiến mới rốt cuộc biết ba cái hải tử sự tình, nghe nói bọn họ thân thế về sau, cảm giác này này đó hải tử thật là đáng thương, niên cấp nhẹ nhàng liền không có cha, thân mụ còn đem bọn họ cấp vứt bỏ, thật là người mệnh khổ. Nhưng là một phương diện lại đau lòng nữ nhi, mới biết được nàng đi ngô thành một đoạn thời gian, đều là một mình mang theo ba cái hải tử sinh hoạt, thật sự là thực vất vả. Hơn nữa Trần Viện tính cách vốn dĩ liền không phải như vậy dịu ngoan, lúc này trở về cùng thay đổi một người dường như chỉ sợ cùng này có quan hệ đi trước kia trần viện chính là liền chiếu cô chính mình đều không dễ dàng gả tới rồi thẩm ra muốn chiếu cô ba cái hài tử kia khẳng định là một sớm một chiều liền có thể thích ứng này quá trình lại nhiều khó thích ứng trần lão hán hoàn toàn có thể tưởng tượng đến chiếu cô hài tử làm nàng tính cách bị ma bình góc cạnh trần dược tiến ngẫm lại còn có chút oán trách con rể thẩm hoài nhìn thấy nhạc phụ xem hắn liền biết là có ý tứ gì chính mình trong lòng phi thường ấy nấy hắn thê tử đối với toàn bộ gia trả giá Hoàn toàn muốn so với chính mình nhiều quá nhiều, nếu không có Trần Viện nói, hiện tại trong nhà sẽ biến thành cái dạng gì, căn bản cũng không dám tưởng tượng. Hắn thật sự hẳn là hảo hảo cảm tạ, nhạc phụ sinh như vậy ưu tú nữ nhi cho chính mình. Ba, Về sau ta chính là ngài thân nhi tử, ngài ngàn vạn không cần cùng ta khách khí, có chuyện gì nói thẳng là được, đối ta liền cùng đối Trần Viện giống nhau yêu cầu, ta cũng sẽ cùng Trần Viện giống nhau hiếu kính ngài. Thầm hoài nói xong liền lấy ra tới chính mình ở tỉnh thành mua sắm một ít đặc sản còn có ăn xuyên dùng các loại không dễ dàng mua được hàng tết tất cả đều đặt ở cốp xe bên trong hiện tại mùa đông lánh không dễ biến trước, còn có hải sản dùng khối băng chấn, hai ngày lộ trình hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì còn là phi thường mới mẻ trần lao hán thấy con rể một dương lại một dương nâng ra tới đồ vật vội vã nói ngươi nói các ngươi trở về liền bái mua gì đồ vật ta các ngươi phía trước cho ta bưu đồ vật ta còn không có ăn xong kia bởi vì vài tháng trước kia trần viện lần đầu tiên gửi thư thời điểm thẩm hoài cũng nương bao vây có không ít đặc sản trần lao hán liên tiếp ăn hơn nữa cũng không nghị cấp trần miên dẫn tới hiện tại đồ vật còn có không ít bất quá đều là một ít mang đóng gói hạn sử dụng lớn lên đặc biệt khi phóng trần viện vừa nghe liền biết đây là thẩm hoài cấp biêu vài thứ kia này con rể có đôi khi so nữ nhi còn muốn cẩn thận thẩm hoài nghiêm túc nói mua đồ vật đều là hẳn là ngài không cần liên tiếp ăn ăn xong rồi về sau chúng ta có thể giúp ngài mua thân các ngươi người trẻ tuổi công tác kiếm tiền không dễ dàng vẫn là tỉnh điểm hoa đi. Yên tâm đi, cha, người nữ nhi có tiền đồ, ở ngô thành làm điểm mua bán nhỏ, hiện tại kiếm lời chút tiền, nhật tử quá khá tốt, hiện tại duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi kỳ thật ta vẫn luôn cũng đang lo lắng một vấn đề, nữ nhi hiện tại sinh hoạt tương đối hảo, nếu là làm phụ thân ở quá khổ nhật tử, trong lòng thật sự là băn khoăn, ta hiện tại cũng minh bạch, ngài một mình đem ta cùng tỷ của ta nuôi dưỡng thành người có bao nhiêu vất vả, ta cũng là chính mình mang theo hải tử về sau mới hiểu được đạo lý này trần viện yêu cầu một chút cấp phụ thân thẩm thấu nàng hiện tại hiểu chuyện hiện tại không phải nguyên lai like cái kia trần viện bằng không đột nhiên lập tức thay đổi lớn như vậy kia cũng không có cái lấy cớ thật sự là làm người hoài nghi nói nàng đỏ hốc mắt nước mắt từng viên hạ xuống tình cảnh này làm trần dược tiến nháy mắt nhịn không được chính mình nữ nhi thật là trưởng thành thật là hiểu chuyện không nghĩ tới nàng hiện tại sẽ trở nên như vậy hiểu chuyện xem ra này một năm nàng quá thực vất vả đương quân tẩu thật là không dễ dàng Bên cạnh Tô Vạn Hoa nói, thông ra, về sau thì tốt rồi, ta giúp tiểu viện mang hài tử, không cần nàng lại nhọc lòng trong nhà sự, chuyên tâm vội trang sự nghiệp là được, cũng là ít nhiều hai đứa nhỏ tiếp thu ta đến cậy nhờ, này đó đều là ta nên làm, huống hồ đại bảo cùng nhị bảo Nữu Nữu bọn họ thực hiểu chuyện, căn bản là không cần nhọc lòng. Trần Dược Tiến không được gật đầu, cảm ơn, cảm ơn. Thầm hoài cảm giác chính mình càng ngày nấy ở Trần Dược Tiến trước mặt phi thường thành khẩn nói, ngài yên tâm, ta cả đời này đều sẽ đối Trần Viện Hảo cho nàng ta có thể làm được ưu việt nhất sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng đối nhà của chúng ta trả giá, nàng sở hữu hảo ta đều ghi tạc trong lòng, tuyệt đối không dám quên. Hảo hảo hảo, con rể ngươi biết là được, kỳ thật nữ nhi của ta cái dạng gì, lòng ta cũng rõ ràng, trước kia không quá hiểu chuyện sau lại gả cho ngươi mới có lớn như vậy biến hóa, bất quá hiện tại cũng là thành thủ, ta thực vui mừng, các ngươi hai cái về sau cho nhau nâng đỡ, hảo hảo sinh hoạt đi. Thẩm Hoài thật mạnh gật đầu đáp ứng, đối nhạc phụ hứa hẹn. Hán Vĩnh Viễn thâm ái Trần Viện một người, thẳng đến sinh mệnh Chung kết kia một khác. Trần Viện nhìn người một nhà làm đến quái lựa tình, thật sự là bất đắc dĩ trộm thở dài, nàng mới không vất vả kia, đều là giả vờ. Bất quá vẫn là không cần lộ ra dấu vết, mà là đánh gậy như thế cảm động cảnh tượng nói. Buổi tối liền không cần ở nhà ăn, đi huyện thành quá tiệm cơm quốc doanh ăn đi. Trần Dược Tiến vừa nghe này còn lợi hại, hắn sống cả đời này cũng chưa đi qua một lần tiệm cơm. Chương 84084, canh 1. Hắn cả đời sinh hoạt đơn giản quán, trước nay cũng luyến tiếp tiêu tiền ăn xài phung phí tiêu tiền, đi tiệm cơm như vậy xa xỉ sự tình, càng là không dám tưởng tượng. Trần Dược Tiến cái thứ nhất ý niệm chính là, đi tiệm cơm làm gì, như vậy quý, chúng ta ở nhà ăn đi. Trần Viện cười khuyên, cha, ngươi xem ta gì đại thật xa lại đây, chúng ta cũng không thể cứ như vậy chiêu đãi nhân ra, hơn nữa hôm nay đại gia ngồi xe cũng đều rất mệt, hiện nấu cơm cũng phi thường phiền thoái, cho nên chúng ta liền đi huyện thành ăn một ngụm như thế nào. Tô vạn hoa vốn dĩ muốn vội vàng tỏ vẻ chính mình thế nào đều được, không cần cố kỵ nàng ý tưởng, nhìn thoáng qua Trần Viện sắc mặt, phát hiện nàng là lời nói có ẩn ý, lấy lời này cố ý khuyên hắn cha đồng ý, cho nên mới không có mở miệng giải thích. Đồng thời cảm thán Trần Lao hán thật là cái sinh hoạt gia trường, nhìn ra được tới thật sự thực tiết kiệm, nữ nhi cũng là muốn cho nàng quá thượng hảo nhật tử. Trần Dược Tiến vừa nghe thật là có chuyện như vậy, hơn nữa con rể cùng thông gia gì ba, còn có là ba cái hài tử, ở nhà làm đích sắc có chút thỏa đáng. Vội vang nói, thật là ngượng ngủng, là ta tưởng không đủ chú đáo, vậy dựa theo Trần Viện nói đi trong thành ăn đi. Tốt, ta đây cùng Thẩm Hoài đi trước trong thành xem vị trí, ngươi cùng ta gì ba trước trò chuyện, không cần bao lâu liền trở về tiếp các ngươi. Trần Viện nói xong liền mặc xong quần áo chuẩn bị cùng Thẩm Hoài cùng nhau đi ra ngoài, Thẩm Hoài đối cái này địa phương cũng không có chính mình hiểu biết, cho nên bọn họ hai cái cùng đi hiệu suất tương đối mau, cũng không đến đi đường vòng, hơn nữa làm gì ba cùng Trần Dược tiến tâm sự cũng hảo bạn cùng lứa tuổi nói không chừng có cộng đồng đề tài hơn nữa chủ yếu là gì ba nếu có thể đem chính mình ở trong thành sinh hoạt cùng trần dược tiến nói nói có lẽ so với chính mình nói trăm ngàn câu còn chỗ hữu dụng nàng cũng nghĩ tới trần dược tiến lúc tuổi già sinh hoạt cũng không thể vẫn luôn ở tiểu sơn thôn đi nơi này chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi hơn nữa thu vào chỉ có thể dựa vào trồng trọt cùng dưỡng ưu phi thường vất vả làm trần dược tiến thoát ly này phiến thổ địa hắn khẳng định liên tiếp bởi vì ở chỗ này sinh sống mấy chục năm Các phương diện đều thói quen, đột nhiên rời đi đổi cái hoàn cảnh, trong lòng không nhất định có thể tiếp thu, hơn nữa rời đi lúc sau, có thể hay không thói quen trong thành thị sinh hoạt, cái này cũng phi thường khó nói. Phụ thân cùng dì ba tình huống còn không giống nhau, dì ba là bởi vì vốn dị ở chính mình quê nhà liền không thích ứng, cho nên đổi cái khí hậu cảm thấy cũng không tệ lắm, hơn nữa lại tìm được rồi thích hợp chính mình chức nghiệp, hiện tại sinh hoạt còn tương đối thoải mái. Nhưng là phụ thân năm nay trồng chọn được mùa, Đối với luôn luôn thủ mà nông dân tới nói, hiện tại làm hắn từ bỏ nơi này sinh hoạt, hiển nhiên là không quá khả năng, cho nên cũng chỉ có thể xem tình huống, tôn trọng hắn lựa chọn. Bất quá cho dù phụ thân cuối cùng mục đích lựa chọn tiếp tục lưu tại sông nhỏ thôn, chân viện về sau cũng sẽ thường thường thường xuyên về nhà vấn an lão nhân, có chính mình xe đi ra ngoài tương đối phương tiện, có thể thường xuyên trở về. Còn có thể cấp trần ra trong nhà trang bị thượng điện thoại, như vậy liên hệ cũng tương đối phương tiện, nhưng là đây đều là hạ hạ chi sách. Lao nhân không ở bên người, trước sau là khuyết thiếu cảm giác an toàn, nếu là có cái cái gì đau đầu nhất góc sự tình, nhi nữ chiếu cô không đến, liền rất dễ dàng ra vấn đề. Nguyên chủ cùng nàng tỉ tỉ quan hệ, giống như cũng không phải thực hảo, nhưng là hắn tỉ tỉ đối phụ thân tình hướng hẳn là cũng là chú ý đi, nhưng Trần Miên cũng không phải ở tại Trần gia, đã xảy ra cái gì, không có khả năng trước tiên biết được. Trần Viện muốn xem tình huống, thử Trần Dược tiến thái độ về sau, ở quyết định như thế nào giải quyết vấn đề. Thầm hoài cùng Trần Viện đi thời điểm, đem ba cái hải tử cùng nhau mang đi ra ngoài. Trong nhà liền lưu lại tô vạn hoa cùng Trần Dược Tiến hai người. Tô vạn hoa lấy ra tới chính mình cấp Trần Dược Tiến mua lễ vật, nàng phía trước tìm được Trần Viện do hỏi, Trần Dược Tiến yêu thích cái gì? Trần Viện nói hắn yêu thích trừ bỏ chồng chọn khả năng cũng chính là hút thuốc, rốt cuộc trong nhà liền cái gì hoạt động giải trí đều không có, hơn nữa lao nhân sinh hoạt lại như vậy tiết kiệm, an mặc dùng tất cả đều không ham thích, nhật tử phi thường đơn điệu. Chỉ có chịu cái loại này thực thô giáp lá cây thuốc lá tử, mới là giảm bớt áp lực thường xuyên. Làm sự. Còn có chính là lá cây thuốc lá tử thực tiện nghi, huyện thành họp trợ một khối tiền có thể lấy lòng mấy cân. Tô vạn hoa nghĩ nghĩ về sau, liền cho hắn mua hai điều tốt nhất ngọc lan thuốc lá coi như lễ vật. Này thuốc lá nghe nói là không tồi, đưa cho Trần Dược Tiến vào nói, đó là không thể càng thỏa đáng hơn. Trần Dược Tiến vừa thấy nháy mắt có chút ngượng ngủng, luôn cuống tay chân chối từ nói, thông ra, ngươi nói ngươi tới liền tới mang theo đồ vật làm gì, tới nhà ta căn bản là không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà, ngươi như vậy làm cho ta đều có chút không được tự nhiên. Tô vạn hoa cười cười nói, đây đều là hẳn là, kéo ngài sinh một cái hảo nữ nhi à, trần viện đứa nhỏ này thật đúng là làm tốt lắm, nếu không phải nàng trợ giúp ta ở ngô thành đứng vững góc chân, hiện tại nói không chừng cũng không biết chính mình cái dạng gì kia, ta hiện tại nàng trang phục trong tiệm đi làm, sinh hoạt so trước kia có rất lớn thay đổi, này tết nhất đưa điểm lễ vật cũng là hẳn là, Hai điều thuốc lá là tâm ý của ta, ngươi cũng đừng chê ý ta. Này hai điều thuốc lá giá cả kỳ thật không tiện nghi, chủ yếu mua khắc trần viện cùng thẩm hoài đều đã mua rất nhiều, chính mình nếu là ở mua sắm nói, liền có vẻ có chút dư thừa, còn có vẻ có chút quá tranh cường, như vậy quá cường ngạnh tính cách rõ ràng, cấp trần viện cùng thẩm hoài ấn tượng đều sẽ không tốt, hơn nữa hắn cha càng ngượng ngùng thu. Cho nên lựa chọn lễ vật, kia cũng là có học vấn, muốn hơi quý trọng một ít, hơn nữa cũng đến xem thích hợp hay không đối phương mới được. Bằng không kia trường hợp khẳng định sẽ phi thường xấu hổ Như thế nào sẽ ghét bỏ Thông ra gì ba ngài thật đúng là cái khách khí người Trần Viện kia hài tử hiện tại như vậy tiền đồ sao Trần Dược Tiến trong lòng có chút kinh ngạc Phía trước nghe nói Trần Viện làm buôn bán Nhưng là không biết cụ thể là làm gì đó Hơn nữa trở về cũng tương đối đột nhiên Cũng chưa kịp dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ sự tình Hiện tại vừa nghe Tô Vạn Hoa nói như vậy tựa như thâm nhập hỏi một chút Tô Vạn Hoa vừa nghe Trần Dược Tiến hỏi như vậy Máy hát cũng coi như là mở ra, nhưng là Trần Viện cùng nàng nói qua, đừng nói quá nhiều sự tình, sợ Trần Dược Tiến đột nhiên một chút tiêu hóa không được. Hơn nữa tại đây trong thôn mặt, thực dễ dàng hoài bích có tội, chỉ cần cùng hắn cha thấu cái đế, biết nữ nhi ở trong thành có giàu có sinh hoạt là được, nói nhiều cũng không có ý nghĩa. Cho nên nàng như vậy cùng Trần Dược Tiến nói, ông thông ra, Trần Viện ở Ngô Thành khai một nhà tiệm cơm, còn khai một nhà trang phục cửa hàng, chiếc xe kia chính là nàng làm buôn bán kiếm được. Nàng hiện tại thật sự so trước kia hiểu chuyện, ngài đều có thể an an tĩnh tĩnh hưởng thanh phúc, về sau tuổi càng lúc càng lớn, không bằng liền cùng nữ nhi con rể thượng trong thành trụ đi, người con rể ở nhà kia đối tiểu viện là ngoan ngoan phục tùng, cũng không cần lo lắng không hảo ở chung, cho nên, thật sự không gì nhưng lo lắng. Trần Dược Tiến vừa nghe lại là tiệm cơm lại là trang phục cửa hàng, càng thêm kinh ngạc, tuy rằng tiểu viện từ nhỏ thực thông minh, nàng cũng là cả nhà nhất có tiền đồ, chính là bị chính mình quán đến có chút kêu căng hiện tại chẳng những sửa lại cái này tật xấu, còn cư nhiên như vậy có khả năng lên. Hắn phản ứng đầu tiên không phải cao hứng trần viện như vậy có thể kiếm tiền, rất có năng lực, mà là đau lòng nàng rốt cuộc ăn nhiều ít khổ, Hai tử chính mình phải trải qua nhiều ít nói khảm, mới có thể trưởng thành thành hôm nay như vậy hiểu chuyện bộ dáng. Trần Dược Tiến Nghĩ nghĩ đột nhiên lão lệ tung hoành, trong lòng phi thường khó chịu. Suy nghĩ nửa ngày xoa đôi mắt nước nở nói, hắn gì ba, ta nói câu không dễ nghe, ngươi đừng để ý thẩm ra điều kiện có phải hay không thực khó khăn A. Bằng không trần viện sao tưởng chính mình làm buôn bán kiếm tiền A, tuy rằng lúc trước cảm thấy gã đến như vậy xa, không phải hưởng thanh phúc đi, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ chịu nhiều như vậy khổ. Tuy rằng nhìn đến hiện tại bọn họ vợ chồng son rất thân mật, cũng không cũng biết hiện giờ như vậy cảm tình rốt cuộc ma hợp bao lâu. Tô vạn hoa nóng nảy, ông thông ra ngươi đừng khóc ca, thẩm ra không nghèo, thẩm ra điều kiện còn có thể, chẳng qua trần viện đứa nhỏ này là cái hiếu thắng người, khẳng định không cam lòng với bình l Nàng chủ định sẽ không chỉ đường cái gia đình bà chủ, như vậy quá lãng phí nàng năng lực, nói cách khác nếu lựa chọn cuộc sống an ổn, vậy chỉ có thể tình nguyện bình phạm, nhưng người nữ nhi hiển nhiên không phải cái bình phạm người. Trần Dược Tiến vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, rốt cuộc ở bên ngoài, lại không thể so ở nhà, cũng không có khả năng ai đều giống chính mình giống nhau toàn tâm toàn ý đối Trần Viện Hảo, cho nên người sớm hay muộn là muốn trưởng thành lên, đều là không có cách nào sự tình. Cho nên trải qua một ít khổ sở luyện cùng chắc chở. Đều là tất nhiên, vừa lòng với hiện trạng cũng không phải tốt lựa chọn, trừ phi là giống chính mình như vậy là không có gì năng lực người, mới lựa chọn an ổn. Hiện tại Trần Viện cũng là khổ tận cam lai, hẳn là đáng giá cao hứng. Trần Dược tiến sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình, hảo, hảo hảo, nữ nhi của ta có tiền đồ, ta thật cao hứng, nàng là thật sự trưởng thành, cũng trở nên thành thục, Cũng là chân chính ý nghĩa thượng có thể một mình đảm đương một phía, cũng có thể làm chính mình hoàn toàn yên tâm. Bằng không phía trước chính mình tổng không yên tâm, tổng lo lắng trần viện ở bên ngoài sinh hoạt, hiện tại biết nàng quá thực hảo, kia thiếu rất nhiều phương diện này bàn khoan. Tô Vạn Hoa thử hỏi, thông gia, ngươi suy xét muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau, hồi ngô thành. Trần Dược Tiến lập tức lắc đầu cự tuyệt, yêm không thể được, đi thành phố lớn, chỉ sợ Đông Tây Nam Bắc đều phân không rõ ràng lắm, hơn nữa ta đi thành phố lớn cũng chỉ sẽ cho nữ nhi con rể thêm gánh nặng, làm không được cái gì. Hắn trừ bỏ sẽ trông chọn, mặt khác cái gì cũng sẽ không. Hơn nữa theo tuổi càng lúc càng lớn, nếu là không làm cái gì sống, đầu óc liền sẽ biến ốc, đến lúc đó vẫn là trở thành trần viện gánh nặng, còn không bằng ở trong thôn quá xong nửa đời sau. Lại nói, sông nhỏ thôn đều đã ở mấy chục năm, thật sự luyến tiếp rời đi. Tô Vạn Hoa đem chính mình ví dụ cùng Trần Dược Tiến nói, ta mới vừa đi ngô thành thời điểm, cũng cảm thấy chính mình chỉ có thể tìm cái tiệm cơm tiểu công, không có gì năng lực, nhưng là sau lại tiểu viện nói ta còn có thể làm cát, hiện tại không cũng làm đến khá tốt sao. Người chính là có gan nếm thử, tổng hội tìm được thích hợp công tác, hơn nữa thừa dịp còn có thể nhúc nhích, ngươi liền không nghĩ đi xem bên ngoài thế giới, trước kia chúng ta là không có điều kiện ra không được. Hiện tại, người nữ nhi điều kiện đều đã thực hảo, đi thành phố lớn sinh hoạt là thực dễ dàng. Tô vạn hoa ý đồ giao động Trần Dược Tiến ý tưởng, nhưng là Trần Dược Tiến ở an toàn khu đại thói quen, đột nhiên làm hắn rời đi liền cảm thấy có chút nguy hiểm, không phải hắn không nghĩ xem bên ngoài thế giới, mà là tiềm thức giác không dám. Cho nên Trần Dược Tiến cũng chỉ là cười ngây ngô, cũng không có tiếp tục nói chuyện, tóm lại hai câu này lời nói không thể dễ dàng giao động hắn. Tô Vạn Hoa còn tưởng lại tiếp tục nói cái gì thời điểm, thẩm hoài xe đều đã chạy đến cửa. Trở về người chỉ có thẩm hoài chính mình, Trần Viện cùng ba cái hài tử đã ở huyện thành tiệm cơm thuê phòng chờ. Tô Vạn Hoa cùng Trần Dược Tiến lúc này đều ngồi ở sau xe vị trí thượng, bởi vì bởi vì vừa rồi nói chuyện hiếm, lẫn nhau cũng không giống như là vừa rồi như vậy xa lạ. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ xe, Trần Dược tiến còn cấp Tô Vạn Hoa giới thiệu trong thôn tình huống, cùng với trải qua ruộng thời điểm, còn nói năm nay được mùa tình huống, không thể không lại lần nữa nhắc tới Trần Viện. Hai vị lão nhân dọc theo đường đi, há mồm ngậm miệng đều lại khích lệ Trần Viện, Thẩm Hoài ngồi ở điều khiển vị thượng hành sự ở trong thôn trên đường, trong lòng rất cao hứng. Trần Dược đi vào biết lần đầu tiên cho hắn gửi qua bưu điện đặc sản thời điểm là Thẩm Hoài cho hắn gửi qua bưu điện, đối cái này con rể cũng thực cảm tạ hắn cảm thấy tuy rằng nữ nhi bị không ít khổ đối con rể còn có chút đoán trách nhưng là lại tưởng tượng con rể nhân phẩm là thật sự hảo đối chính mình cũng thực tôn trọng người tổng không có thập toàn thẩm mỹ nữ nhi phía trước còn có cái vị hôn phu người nọ đồng dạng có tiền đồ nhưng là phẩm tính không được cùng thẩm con rể một tương đối thật là kém xa cũng may mắn sớm thấy rõ đối phương gương mặt thật đối phương từ hôn buông tha nàng khuyên nữ bằng không gả cho đối phương kiếp nhưng ăn liền không phải loại này khổ mà phỏng chừng là phí thời gian nửa đời người nhân sinh nghĩ đến điểm này, Trần Dược Tiến càng thêm xem Thẩm Hoài thuận mắt lên. Rốt cuộc Thẩm Hoài cũng không phải cố ý như vậy lớn lên thời gian không ở nhà, đều là bởi vì công tác yêu cầu. Hắn là quân nhân muốn đền đáp quốc gia, nhà người khác quân tẩu khả năng sẽ càng khổ. Hơn nữa cũng không phải cố ý đem ba cái hài tử làm Trần Viện nuôi nấng. Ba cái hài tử thân thế thật sự là quá khổ, Trần Viện đi phía trước bọn họ quá cũng không phải người quá nhược tử. Thẩm Hoài mẹ kế làm người chẳng ra gì. Rất nhiều chuyện đều là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ như vậy. Nhân sinh chú định lại rất nhiều bất đắc dĩ, Trần Viện có thể thông qua chính mình đôi tay một chút thay đổi, nàng thật sự thực ghê gớm. Thẩm con rể còn đem mỗi tháng tiền lương đều giao cho Trần Viện, này liền làm Trần Dược Tiến cảm thấy, thực thanh thật, thực đáng tin cậy, rất có cảm giác an toàn, này tuy rằng chỉ là đạt tiêu chuẩn tuyến, nhưng đã thắng qua tuyệt đại đa số nam nhân. Thẩm con rể so với chính mình đại con rể cũng hảo quá nhiều, có thể nhìn ra tới hắn xem nữ nhi ánh mắt liền không giống nhau. Cái loại này toàn tâm toàn ý đều suy xét nàng cảm thụ ánh mắt, trang là trang không ra. Nữ nhân cả đời có thể đụng tới một cái như vậy như thế cô kỵ cảm thụ nam nhân, kia cũng là rất lớn phúc khí, huống chi hạnh phúc cũng không phải trời sinh, mà là muốn hậu thiên ma hợp ra tới, tái hảo nam nhân tính cách cũng yêu cầu thích hứng. Đại con rể có đôi khi liền sẽ không băn khoăn đại nữ nhi cảm thụ, bởi vì tái sinh một cái hài tử sự tình, xảo rất nhiều lần giá, đôi chính mình thái độ cũng không có đặc biệt tôn trọng điểm này thẩm con rể tuyệt đối sẽ không như vậy, bởi vì nhìn đến trần viện bụng còn không có động tĩnh, trần dược tiến liền hiểu rõ, trần viện hôn nhân tuyệt đối so với trần Miên hảo rất nhiều, là cái có thể đương ra làm chủ mệnh. trần dược tiến cảm thán, hai cái nữ nhi mệnh bất đồng, có lẽ là tính cách quyết định vận mệnh, nếu là trần viện còn giống nguyên lai như vậy tiêu căng không hiểu chuyện, nàng cũng sẽ không quá thượng hiện giờ hạnh phúc sinh hoạt, này hết thể đều là nàng chính mình tranh thủ tới, cũng là nàng hẳn là được đến hạnh phúc. trần viện lái xe trở về tin tức. Chuyển khắp toàn thôn, cũng không biết là ai chuyển tới Trần Miên lô thai đi. Chuyện này trong thôn thật nhiều người đều đã biết, Trần Miên không có lý do gì không biết, cho nên nghe nói Trần Viện lái xe trở về tin tức, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cho nên Trần Miên cũng nhích người đi Trần Dược tiến ra, nhưng là vừa đi phát hiện đại môn nhắm chặt, môn bị khóa phát cái không. Sau khi nghe ngóng dưới mới biết được, nói là Trần Viện mang theo hắn ba đi lái xe đi tỉnh thành. Đến nơi đi làm gì không rõ ràng lắm, dù sao cả gia đình người còn có tiểu hài tử. Trần Miên trong lòng cái này không thoải mái, chính mình thế nhưng là cuối cùng một cái biết đến Trần Viện trở về, bất quá phỏng đoán một chút, nếu không có việc gấp thời gian này đều đã tới rồi cơm điểm, tiêu tám phần chính là đi ra ngoài ăn cơm. Nàng trong lòng phi thường khó chịu, cảm giác đem chính mình cấp xem nhẹ, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ đến ngày mai lại qua đây tìm người. Trần Viện lựa chọn huyện thành lớn nhất tốt nhất một nhà quốc doanh nhà ăn, tuy nói là tốt nhất, nhưng là khoảng cách ngô thành đồng dạng tiêu chuẩn nhà ăn. Vẫn là kém xa. Hoàn cảnh thượng còn có đồ ăn phẩm thượng liền kém một mảng lớn, hơn nữa khách nhân tương đối thiếu. Chân viện cùng thẩm hoài tới thời điểm, căn bản là nhìn không tới mấy bàn khách nhân, thuê phòng càng là tùy tiện làm. Nơi này hoàn cảnh đã là toàn bộ huyện thành bên trong tốt nhất, mặt khác cửa hàng còn không bằng cái này, cho nên liền quyết định cả nhà buổi tối ở chỗ này dùng cơm chiều. Hai người điểm tám đồ ăn một cái canh. Cái này lượng bốn cái đại nhân ba cái hài tử ăn, phi thường sung túc lại còn có có thể ăn thực thoải mái nếu điểm quá ít nói lao nhân ra sẽ có cái bệnh chung đó chính là luyến tiếc ăn trần viện thực hiểu biết trần dược tiến bởi vì từ nhỏ đến lớn mặc kệ cái gì thứ tốt đều sẽ trước tiên để lại cho nữ nhi ăn hắn không phải ăn nữ nhi dư lại đó chính là lựa chọn không ăn cái này thói quen vẫn luôn rằng có đã nhiều năm đều không có thay đổi quá trước kia trần viện không hiểu chuyện nhưng là không đại biểu nàng hiện tại còn không hiểu chuyện xoay chuyển trần dược tiến thói quen liền từ giờ trở đi chờ đến thẩm hoài đem trần dược tiến nhận lấy về sau trần viện liền bắt đầu an bài nhà ăn phục vụ nhân viên thượng đồ ăn trần dược tiến tiến tiệm cơm môn lúc sau trạng thái lại cùng lần đầu tiên ngồi ở xe hơi nhỏ mặt trên cảm giác không sai biệt lắm cảm giác dị thường khẩn trương tô vạn hoa có thể là cảm giác ra tới trần dược tiến có chút không được tự nhiên thực tự nhiên cùng hắn trò chuyện chuyện hiếm rời đi một chút trần dược tiến lực chú ý trần dược tiến một bên trả lời tô vạn hoa vấn đề cảm giác chính mình không đợi khẩn trương kia liền theo con rể đi vào thuê phòng quay đầu lại nhìn đến tô vạn hoa ôn hòa tươi cười Trong lòng đối nàng sinh ra một tia hảo cảm, cảm kích cười cười. Hắn đương nhiên có thể cảm giác ra tới thông gia gì ba là sợ chính mình cần trương, chẳng những không có cảm thấy hắn là đồ quê mùa chưa hiểu việc đời, còn cho chính mình giải vây, thật là người tốt ta. Không lớn một hồi, người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn, cái thứ nhất bưng lên chính là thịt viên tứ hỷ, tuy rằng không biết hương vị thế nào, nhưng là nhìn đến bãi bàn vẫn là thực sạch sẽ ngăn nắp. Bốn cái thiêu tiêu màu nâu thịt viên, tròn tròn bày biện ở mâm thượng, làm người nhìn liền có muốn ăn. Tổng cộng là 8 đồ ăn, có gà có cá có thịt, cá là Trần Viện cùng thẩm hoài từ ngô thành đặt ở cốp xe lấy lại đây, vừa lúc đưa đến tiệm cơm sau bếp ra công một chút, nhìn bộ dáng cũng không tệ lắm, hương vị có thể. Trần Dược Tiến nhìn đến nữ nhi con rể điểm nhiều như vậy đồ ăn, trong lòng một phương diện có chút cảm thán, Trần Viện nhật tử là thật sự biến hảo, về phương diện khác lại nhéo nhéo chính mình túi, cũng không biết mang tiền có đủ hay không dùng. Tóm lại hắn cũng chưa nói cái gì, nghĩ một hồi chính mình sẽ đem trướng trộm thanh toán trần dược tiến trả tiền thật cũng không phải thể hiện chính là cảm thấy hải tử thật vất vả trở về một chuyến đương ra lớn lên chính là muốn cấp hải tử tốn chút tiền hắn cấp hải tử tiêu tiền trong lòng cao hứng hải tử kiếm tiền là hải tử hiếu kính cho hắn tiền đây đều là hai chuyện khác nhau cùng hắn tưởng cấp hải tử tiêu tiền cũng không xung đột hơn nữa nhiều cũng không có làm hắn lấy nhiều tiền cũng lấy không ra nhưng là một bữa cơm liền tính không bỏ được cũng có thể bài trừ tới húng chi hắn năm nay thu hoạch hảo cũng tích cóp không ít tiền Đã hơn một năm không gặp Trần Viện, nói cái gì tưởng niệm nói cũng sẽ không nói, hắn chỉ có thể dùng phương thức này biểu đạt một chút, đối nữ nhi hảo, đối con rể tan thành. Như vậy nữ nhi con rể cũng liền biết, hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Một bữa cơm ăn có tư có vị, có thể là bởi vì Trần Viện đã trở lại, hoặc là bởi vì ngày thường cơm canh đạm bạc, hôm nay đổi thành thịt cá thức ăn thực không tồi, hắn ăn nhiều không ít cơm. Nhưng là Trần Dược Tiến muốn bất cứ giá nào mặt mua đơn thời điểm, mới phát hiện bị cho biết đã mua xong đơn chân viện ở hắn phía sau hô một tiếng ba kia có thể làm ngài tiêu tiền ngài cùng chúng ta khách khí cái gì mua đơn loại này giờ làm chúng ta tới là được chân dược tiến xấu hổ cười cười ta chính là cảm thấy các ngươi trở về một chuyến không dễ dàng lại không phải mỗi ngày như vậy ăn ngài nữ nhi hiện tại có tiền cho nên điểm này ăn cơm tiền thật sự không tính cái gì ngài về sau ngàn vạn không thể như vậy chỉ lo an tâm hưởng thụ là được mặt khác không cần có băn khoăn thầm hoài nhìn đến tình huống này cũng lại lây quên thật sự không cần ngài tới tiêu tiền, ta làm nhi nữ kia có thể làm ngài đại thọ, này không phải chiết sát chúng ta, về sau thật sự không cần có loại này băn khoăn, ngài liền buông ra tâm đi, hơn nữa chúng ta cũng minh bạch ngài tâm ý. Trần Dược Tiến loại này quên mình vì người ý tưởng, thật sự là quá làm người đau lòng. Nguyên chủ ở trong lòng kỳ thật cũng không đau lòng chính mình phụ thân, nhưng là chính mình cảm thấy như vậy phụ thân cũng thực đáng giá nữa nhi đối hắn hảo, từ đạo đức từ nhân luân mặt trên đều đáng giá. Trần Dược Tiến mỉm cười có chút kích động gật gật đầu. Đáp ứng xuống dưới, lại lần nữa cảm thán nữ nhi là thật sự không giống nhau, hắn cũng nên không cần như vậy thật cẩn thận. Ngay kế Trần Miên sáng sớm liền bái phòng tới cửa, lúc này nàng là mang theo tiểu hải tử, mang theo Lão công cùng nhau tới. Mới vừa tiến trong viện liền nhìn đến đỗ một đài xe hơi nhỏ, kia xe hơi từ ngoại hình thượng xem liền giá trị xa xỉ, bởi vì như vậy kiểu dáng cũng chỉ có ở trong TV mặt nhìn đến, huyện thành càng là thấy đều không có gặp qua như vậy, cho nên đánh giá giá cả cũng biết là bọn họ căn bản mua không nổi. Trần miên tối hôm qua thượng một đêm đều không có ngủ ngon giấc, lúc này tâm tình càng là ngũ vị tạp trần, không biết nói cái gì cho phải. Trần viện gả điều kiện so với chính mình hảo, cái này nàng là biết đến nhưng là chính mình trước nay cũng không có chịu phụ quá, lần này nhìn đến trần viện khai lên xe về sau, trong lòng mới đột nhiên ý thức được, đều đã chênh lệch xa như vậy. Ý thức được đồng thời cảm giác trong lòng phi thường ghen ghét, tâm tình cũng không biết hình dung như thế nào, liền nghĩ đến dò hỏi tới cùng nhìn xem xác nhận sự tình chân thật tính vừa thấy dưới là thật sự có xe nhưng là nàng rốt cuộc là như thế nào mua xe nơi nào tới tiền nàng nam nhân không phải bình thường quân nhân sao như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền trần miên chú ý chính là trần viện rốt cuộc có bao nhiêu tiền cụ thể phú thành bộ dáng gì trần miên lão công kêu dư húc còn có cái nữ nhi dư húc nghe nói tức phụ mội mội trở về thế nhưng là khai xe hơi nhỏ thời điểm trong lòng cũng phi thường mắt khí đồng thời lại suy nghĩ đối phương như vậy có tiền áo gấm về làng, có thể hay không lại đây chuẩn bị gió thu. Cho nên tới thời điểm cũng đem nữ nhi cấp mang đến, Trần Viện là nàng thân tiểu gì, tất nhất có thể nói không cho điểm bao lì xì sao. Hai phu thê tới về sau nhìn thấy xe hơi nhỏ, nhìn nửa ngày mới vào nhà. Trần Viện cấp Trần Miên chào hỏi, Thì, ngươi đã đến rồi. Nào biết Trần Miên gục xuống mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi trở về sao không nói cho ta một tiếng A. Còn không có tới kiếm A, nhưng là ngươi cũng biết. Trần Viện xem Trần Miên tin tức còn rất linh thông, chính mình trở về, này không phải thực mau sẽ biết sao, căn bản cũng không cần cố ý nói cho. Hơn nữa nàng hiếu thuận Lao Cha, nguyên chủ tỷ tỷ đối nàng tới nói là người xa lạ, không có trách nhiệm không có nghĩa vụ, ở trong trí nhớ càng không có giống Trần Lao Cha như vậy, trợ giúp quá chính mình. Trần Viện vừa mới bắt đầu đi ngô thành thời điểm dùng đều là Trần Lao Cha cho chính mình lộ phí, nếu là không có này đó tiền, khẳng định sẽ nhiều ra rất nhiều phiền thoái cho nên nàng liền cảm thấy đối Trần Dược Tiến Hảo rất cần thiết, đối những người khác không cần phải. Trần Miên sắc mặt tối sầm lạnh như băng lại hỏi, trong viện xe là người sao? Trần Viện gật đầu, ân, đúng vậy, làm sao vậy? Trần Dược Tiến kiến hai tỷ muội chi gian lại rất lớn vị, vội vàng tiến lên khuyên can, ngươi muội thật vất vả trở về một chuyến, sao tiến phòng liền biết xe xe, nhiều không hiểu chuyện a? Trần Miên biểu tình phá lệ mất tự nhiên, ta chính là hỏi một chút, cha ngươi kích động cái gì? Trần Viện còn chưa nói cái gì kia xem ra đi thành phố lớn này một năm không thiếu kiếm tiền này xe hẳn là rất quý đi chân viện cười nhẹ nhàng bâng khuê nói không quý không quý đều tính xuống dưới cũng liền bảy tám vạn đồng tiền đi không cửa loảng xoảng một tiếng chân Miên thiếu chút nữa té ngã không dám tin tưởng nói lắp hỏi nhiều nhiều ít chương tám mươi năm không tám năm bắt chủng bảy tám vạn chân viện lại lần nữa lặp lại một lần kia khẩu khí căn bản không có đem này số tiền đương hồi sự liền cùng nói là bảy tám đồng tiền dường như trần miên hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm khi sâu một hơi hoan hoãn bảy tám vạn cái gì khái niệm đó là chính mình đập nổi bán sắt bán phòng bán đất đều mua không nổi giá cả đừng nói bảy tám vạn chính là bọn họ thôn nếu là ra tới một cái vạn nguyên hộ đều đến nói là phú hảo nay bảy tám vạn liền tùy tay mua cái xe hơi nhỏ kia này thật là quá có tiền đi trần miên hơn nửa ngày mới nói nói ngươi này tiền là như thế nào kiếm Cái này liền không thể phụ cáo. Trần Viện nhàn nhạt nói, giống như nàng cũng không có nghĩa vụ nói cho Trần Miên chính mình sự tình. Trần Miên lấy ra quản giáo ngữ khí, lập tức trách cứ Trần Viện vô lễ, ta là ngươi tỉ, sao không thể nói a? Trần Dược tiến ở một bên đột nhiên như mày, Tiểu Miên, ta xem ngươi thật là rất tiền trong mắt. Trần Miên không vui, ba, ngươi sao nói chuyện, ta chính là tò mò hỏi một chút, nếu là có tiền chiêu số, cho chính mình người nhà chia sẻ chia sẻ, cũng không phải hẳn là sao. Trần Miên trưởng phu dư húc cũng hát đẹp nói, Tiểu Miên nói rất đúng à, Trần viện này tiền là chính ngươi kiếm vẫn là ai cho ngươi? Nói xong hắn liền nhìn về phía Thẩm Hoài, bất quá mới vừa liếc mắt một cái đã bị Thẩm Hoài kia sắc bén ánh mắt, cấp sợ tới mức rụt trở về, không dám lại xem. Trần viện lạnh lùng nói ra, không thể phụ cáo, các ngươi nếu là hỏi lại khẳng định cũng hỏi không ra gì đó, đừng uổng phí sức lực. Trần Miên khó thở, thật là, có ngươi như vậy ích kỷ sao? Vừa dứt lời, Trần Dược tiến đột nhiên cao giọng quát, cấm miệng! Hỏi lại các ngươi liền mang theo hải tử chạy nhanh lan, tất nhất nhưng cũng không cho người bất lo. Trần Miên bị hoảng sợ, thật sự nhắm lại miệng, bất quá nàng cảm thấy phụ thân thật sự bất công, chính mình bất quá chính là hỏi một chút mà thôi, thật giống như chiếm trần viện bao lớn tiện nghi giống nhau. Có đôi khi ngẫm lại trần viện mới là thân sinh đi, chính mình khẳng định là nhận được. Nghĩ Trần Miên liền ngồi ở một bên sinh khí hờn dỗi tới, kỳ thật nàng hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp giận dỗi rời đi. Thường lui tới đối phụ thân cũng là như vậy làm nhưng là hôm nay liền nghe được Trần Viện trở nên như vậy có tiền tin tức về sau, trong lòng thật sự rất muốn biết nguyên nhân, cho nên liền không cam lòng như vậy rời đi. Tô vạn hoa ở trong phòng bếp vội trăng, Trần Viện bốn dĩ cũng đi theo vội trăng, hai người làm vài đạo đồ ăn, bất quá bị Trần Miên tới này một nhà khách không mời mà đến, cấp quấy giày tới rồi. Nháy mắt cảm giác không quá tự tại, tuy rằng biết là Trần Viện tỉ tỉ, nhưng là thực rõ ràng cảm giác như là khách không mời mà đến. Trần Miên lão công dư húc nhìn đông nhìn tây lên, Phát hiện cha vợ trong nhà nhiều không ít thứ tốt, đặc biệt thấy được chính là trên bàn có hai điều đóng gói phi thường tinh xảo ngọc lan thuốc lá, này hiên hắn biết, muốn vài đồng tiền một cái, đáng quý. Người thường ra đều luyến tiếp mua, lại còn có không dễ dàng mua được, không cần phải nói, khẳng định là trần viện bọn họ cấp mang về tới. Mặt khác còn có thể nhìn đến bày hảo chút trái cây, cha vợ ngày thường nào bỏ được mua nhiều như vậy mới mẹ trái cây, lại là tiểu nữ nhi cùng con rể cấp mua. Này tiêu tiền là thật hảo phong a, thực sự có tiền. Hai người thật là rộng rãi, xem ra có thể có lợi. Dư hút xoay chuyển trong mắt chạy nhanh đem nữ nhi đẩy đến Trần Viện cùng Thẩm Hoài trước mặt nói, Này ngươi tiểu gì, cùng tiểu Dưỡng chạy nhanh gỡ gọi người A, tết nhất, làm hài tử cho người chúc tết. Dư tiểu nguyệt có chút nhút nhát sợ sệt hướng tới Trần Viện hô, tiểu gì hảo. Đối với Thẩm Hoài nói thời điểm có chút lao lực, tiểu Dưỡng hảo. Trần Viện cùng Thẩm Hoài gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, làm đại bảo nhị bảo đem trái cây đưa cho hài tử ăn. Đại nhân thoạt nhìn không hiểu chuyện, cùng tiểu hài tử cũng không quan hệ, không đến mức cùng tiểu hài tử mặt lệnh. Dư hút xem hai người không có gì động tác, đột nhiên nói, Trần Viện A, ngươi xem đều ăn tết, như thế nào cũng nên cấp hài tử điểm tiền mừng tuổi đi, hơn nữa đều đã lâu không thấy được, ngươi này đương tiểu gì, như thế nào cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ không phải. Lời này nói ra nếu là ra mặt mọi người, kia nhất định muốn bắt tiền ra tới cấp hài tử, rốt cuộc đối phương đều mở miệng muốn, không cho nhiều không có mặt mùi A cho nên liền tính là lại không nghĩ cấp phỏng chừng cũng không có cách nào chỉ có thể móc ra tới tiền trần dược tiến lúc này là thật nhìn không được thật sự quá mất mặt liền thiếu như vậy điểm tiền sao nhìn đến trần viện có tiền về sau dư húc đây cũng là đủ ra mặt dày loại này lời nói đều có thể nói ra tuy rằng nói qua năm này có thể là tập tục nhưng là nhà ai cấp bao lì xì cũng không có trực tiếp mở miệng đòi tiền đại con rể này vừa ra liền hai tử đều không bằng thật là càng sống càng trở về quá không có họ phờ lìn dư húc này tiền mừng tuổi ta cấp các người hai phu thê chạy nhanh đi thôi trần dược tiến nói xong liền phải bỏ tiền muốn tống cổ hai người chạy nhanh rời đi trần viện cùng thẩm hoài không vui này cũng quá khinh người quá đáng đặc biệt cảm giác đối phương có chút quá mức không biết xấu hổ trần viện nháy mắt cười lạnh nói không cần ba tiêu pha điểm này tiền mừng tuổi cũng là hẳn là cấp không bằng như vậy đi ta thẩm ra cũng có ba cái hài tử cũng là tết nhất lần đầu tiên nhìn thấy gì cả cùng dưỡng cả không bằng cũng cho chúng ta hài tử bao ba cái bao lì xì Đại gia giai đại vui mừng không khá tốt sao. Trần Miên cùng dư Húc vừa thấy trận tròn mắt, hai người phía trước chỉ lo xem trong phòng nhiều cái gì tân đồ vật, không có chú ý tới còn có ba cái tiểu hải tử, lúc này mới chú ý tới bọn họ tồn tại. Này ba cái hải tử rốt cuộc là đang làm gì? Một đám đều là trai trai tiểu tử. Thầm hoài cấp hai người giải thích, đây là ta cháu trai nhóm, đến đây đi, mau cấp gì cả cùng dượng cả chúc tết, bái xong năm về sau bọn họ liền sẽ cho các ngươi bao lì xì. Đại Bảo nhị Bảo Nữu Nữu đặc biệt nghe lời, ba cái tiểu hải tử cùng tiến lên cùng Trần Miên cùng Dư Húc chào hỏi, gì cả hảo, dượng cả hảo. Trần Viện âm thầm cười cười, vẫy vẫy tay, đại tỷ, các ngươi cấp hải tử bao lì xì kia, ít nhất tổng không thể làm hải tử không tay đi, nhà các ngươi hải tử là hải tử, nhà của chúng ta cũng là hải tử a, cấp bao lì xì cũng muốn đối xử bình đẳng, không thể bất công a. Trần Miên cùng Dư Húc nháy mắt che lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Trần Viện thế nhưng lộng như vậy vừa ra. Đối phương có 3 cái hài tử, kia nếu là cấp bao lì xì liền phải cấp tăng phân.